Đái Giai Ninh gật đầu, cái này nàng đương nhiên là biết đến, hơn nữa nàng đã gấp không chờ nổi muốn thấy Thanh Dương. Ta và ngươi cùng đi thấy tộc trưởng đi. Ly nói. Hảo. Đái Giai Ninh đem chính mình mang đồ vật thả xuống dưới, vỗ vô, vô tay. Đái Giai Ninh tưởng, lần này, nàng nhất định phải lưu lại. Bọn họ hai cái đi Thanh Dương chỗ ở, Thanh Dương lần này thấy Đái Giai Ninh thời điểm ánh mắt tựa hồ có một ít bất đồng, lại còn có cẩn thận đánh giá nàng vài lần. Thanh Dương tưởng. Khó trách hắn lần đầu tiên thấy đái giai ninh thời điểm liền cảm thấy có một ít quen mắt, nguyên lai, like, là nàng thần thái đôi khi rất giống đàm tiểu thi. Khi đó hắn cũng không có nghĩ đến đàm tiểu thi mất tích đứa bé kia, nguyên lai, like, nàng thế nhưng chính là. Lần này, Thanh Dương nhìn kỹ xem nàng, mà càng xem, liền càng cảm thấy nàng giống đàm tiểu thi. Hắn đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy quá đàm tiểu thi, lúc này nhìn nàng nữ nhi, hắn thế nhưng cảm thấy như là gặp được nàng giống nhau. thanh dương nhìn đái giai ninh hơi hơi có một ít thất thần đái giai ninh bị thanh dương vẫn luôn như vậy nhìn nàng mặt hơi hơi đỏ hồng tộc trưởng giai ninh nghĩ đến bộ lạc trụ một đoạn thời gian có thể chứ Lý tật cũng thấy thanh dương nhìn đái giai ninh vì thế hắn đúng lúc ra tiếng gọi trở về thanh dương suy nghĩ thanh dương lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía Lý tật lại nhìn nhìn đái giai ninh nói tưởng trụ liền trụ đi ở thanh dương nói chuyện trước đái giai ninh vẫn là có một ít khẩn trương lúc này thấy hắn đồng ý nàng trong lòng nhảy nhót không thôi. Cảm ơn tộc trưởng. Đái giai ninh nói. Thanh dương không nói gì. Lúc sau, chính là lì tật mang theo Đái giai ninh tìm trụ địa phương. Ngay từ đầu lì tật nói làm nàng cùng hắn cùng nhau, chính là Đái giai ninh cự tuyệt. Kỳ thật nàng ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi một cái chủ ý. Đái giai ninh tìm trụ địa phương. Đầu tiên là từ Thanh dương cho ở chung quanh bắt đầu tìm khởi. Nàng chính là tưởng trụ khoảng cách Thanh dương gần một ít, như vậy về sau bọn họ tiếp xúc cơ hội liền lại nhiều. Mà vừa lúc. nàng thật đúng là tìm được rồi một cái nơi này không có thú nhân trụ ta liền ở nơi này đi đại giai ninh nhìn nhìn từ bỏ nhà ở nói này nhà ở cũng không phải thực cũ đơn giản thu thập một chút liền không có gì vấn đề li tất cũng cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm vì thế hắn cũng đồng ý thu thập hảo nhà ở ăn xong rồi cơm chiều tiến đi li tất đại giai ninh liền ở trong sân ngồi thừa lương quan trọng nhất chính là từ nơi này có thể thấy thanh dương chỗ ở hơn nữa khoảng cách còn rất gần đại giai ninh ở nơi đó ngồi trong chốc lắt cũng không thấy thanh dương ra tới nàng đứng lên sửa sang lại một chút váy muốn về phòng mà lúc này thanh dương rốt cuộc ra tới đại giai ninh tinh thần chấn động mà thanh dương cũng thấy nàng đại giai ninh sửng sốt một chút tiếp theo hướng thanh dương về vây tay xem như chào hỏi thanh dương không có gì phản ứng đại giai ninh cũng không để ý nàng nghĩ nàng đã ở nơi này bước tiếp theo chính là cùng thanh dương dần dần quen thuộc lên nàng có thể cảm giác được thanh dương là một cái cố chấp người Cho nên nàng không thể cấp, muốn một chút một chút tới, nếu là cấp thanh dương làm cho nóng nảy, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì đâu. 1436 chương 1436 bắt đầu hành động đi, 7. Đi vào thế giới này sau, đái giai ninh nhất tiến bộ một chút chính là trù nghệ. Tuy rằng nàng trù nghệ cùng hưu ba ba so không được, nhưng là nàng chính mình đã rất thấy đủ. Rốt cuộc nàng phía trước chính là cái gì đều sẽ không làm. Hiện đại không phải đều nói sao, bắt lấy một người nam nhân tâm. liền trước bắt lấy hắn dạ dày. Cho nên, Đái Giai Ninh nghĩ cũng trước từ điểm này vào tay. Ngay từ đầu mấy ngày, Đái Giai Ninh chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy Thanh Dương, sau đó xa xa mà cùng hắn vây vây tay, lời nói đều không có nói một câu. Mà hôm nay, rốt cuộc có cơ hội. Hôm nay, Thanh Dương sinh bệnh, hơn nữa vẫn là Đái Giai Ninh tận mắt nhìn thấy. Đái Giai Ninh thấy Thanh Dương bước chân có một ít vô lực, lại còn có thiếu chút nữa cái ngã, nàng liền biết Thanh Dương nhất định đã xảy ra sự tình gì. cho nên nàng liền đi Thanh Dương chỗ ở. Tộc trưởng, ngươi không có gì xử đi. Đại Giai Ninh hỏi. Thanh Dương nhìn nhìn Đại Giai Ninh, nói, ta không có việc gì. Đại Giai Ninh thấy Thanh Dương sắc mặt có một ít không quá đẹp, vì thế lại nói, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Sinh bệnh cũng không thể qua loa, nhất định phải hảo hảo trị. Thanh Dương vậy vây tay, hắn nghĩ, hắn số tuổi vẫn là lớn sao. Hắn chỉ là ngày hôm qua bị lạnh, hôm nay liền có một ít không quá thoải mái. Thân thể hắn khi nào thế nhưng giống giống cái giống nhau hư nhược rồi. Ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương gật gật đầu, hướng trong phòng đi đến, chỉ là hắn vừa mới vào phòng, liền thiếu chút nữa lại lần nữa té ngã. Thanh Dương có một ít giật mình, cũng đem Đái Giai Ninh cấp dọa một chút. Đái Giai Ninh vội tiến lên đỡ cánh tay hắn, nói, ngươi mau đi lên nằm. Thanh Dương lần này không nói gì thêm, mà là bị Đái Giai Ninh cấp đỡ tới rồi mép giường Thanh Dương nằm xuống. giữa mày hơi hơi ninh ở cùng nhau hắn tổng cảm thấy hắn thân thể không thoải mái không phải giống nhau thụ hàn vẫn là nói thân thể hắn xuất hiện cái gì vấn đề thanh dương nằm ở nơi đó thực mau hắn liền ngủ rồi Đại giai ninh sờ sờ hắn cái chán hắn có một ít năng vì thế nàng liền lộng ướp một khối da thú đặt ở thanh dương trên chán làm xong này đó Đại giai ninh liền đi phòng bếp mà Đại giai ninh lại phát hiện thanh dương phòng bếp thế nhưng đồ ăn thập phần sung túc xem ra hôm nay các nàng có thể hảo hảo ăn một đốn đi Hơn nữa, làm đái giai ninh cao hứng chính là, thanh dương phòng bếp thế nhưng còn có lương thực. Nàng ở nhà thời điểm không những có thể ăn đến lương thực còn có thể ăn đến mặt chế thực phẩm. Chính là ở cái này trên đảo nhỏ nhưng một lần đều không có ăn qua cơm. Cho nên, nàng cho chính mình nấu một ít cháo. Đái giai ninh cấp thanh dương làm rất nhiều ăn ngon, mỗi loại nàng đều thập phần dụng tâm, nàng chỉ hy vọng thanh dương có thể thích. Đái giai ninh ở phòng bếp bận việc thời gian rất lâu, chờ đến nàng làm xong, thanh dương vừa vận đã tỉnh. Thanh Dương thấy Đái Giai Ninh, tựa hồ hơi hơi có một ít giật mình. Hắn nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, đem ánh mắt đầu hướng Đái Giai Ninh, nói, này đó đều là ngươi làm. Đái Giai Ninh gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong cùng thần trương. Người sinh bệnh, cho nên ta liền đơn giản làm một ít. Đái Giai Ninh nói, Thanh Dương ở cái bàn trước ngồi xuống. Hắn thấy kia chén cháo, thần sắc hơi hơi có một ít thất thần, chính là hắn cái gì đều không có nói. Bọn họ là không ăn lương thực. Chính là hắn vẫn là mua rất nhiều lương thực. Đại Giai Ninh nhìn nhìn, nói, ta nấu một ít cháo, ngượng ngùng à, này mẹ ta có thể trả lại ngươi. Không cần, ta cũng không ăn, ngươi thích nói có thể toàn lấy đi. Thanh Dương nói, đại Giai Ninh sửng sốt một chút, hắn đem những cái đó lương thực đưa cho nàng. 1437 chương 1437 bắt đầu hành động đi, 8. Đại Giai Ninh nhìn Thanh Dương còn có một ít thất thần, chỉ là nàng không biết, lúc này nàng khỏe miệng đều dương lên. Mà Thanh Dương cũng đã bắt đầu ăn lên. Hắn ăn rất chậm, một chút cũng không thô lỗ. Đái Giai Ninh ở một bên nhìn, thế nhưng đã quên ngồi xuống. Sau một lúc lâu, Thanh Dương mới nhìn về phía Đái Giai Ninh, nói, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Đái Giai Ninh lấy lại tinh thần, nói, nga, Nàng lên tiếng liền ngồi xuống, bắt đầu một chút một chút uống chính mình cháo. Ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, cười cười, không nói gì. Nhưng là nàng lại cảm thấy hôm nay muốn ăn phi thường hảo, ăn đồ vật cũng nhiều một ít. Hôm nay cảm ơn ngươi. Thanh Dương hướng Đái Giai Ninh nói lời cảm tạ. Không có gì. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương không có nói nữa, chỉ là một chút một chút mà ăn cơm chiều. Bọn họ hai cái đều thập phần an tĩnh, chỉ là Đái Giai Ninh đôi khi sẽ nhịn không được trộm xem một cái Thanh Dương. Bất quá có một chút làm Đái Giai Ninh vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đây là lần đầu tiên cùng Thanh Dương ăn cơm. hơn nữa hắn tính cách lại thanh lãnh nhưng là nàng lại một chút đều không cảm thấy xấu hổ cùng tẻ ngắt ngược lại nàng có một ít thích lúc này an tĩnh đại giai ninh uống cháo khỏe miệng hơi hơi câu lên ân không tồi về sau cơ hội như vậy muốn nhiều chế tạo mới hảo a ăn xong cơm thanh dương sắc mặt hảo một ít bọn họ hai cái cùng nhau đem cái bàn thu thập ở thu thập chén đũa thời điểm đại giai ninh lúc này mới phát hiện một vấn đề nàng cầm trong tay thủ công tinh xảo trúc chiếc đũa Vừa mới ăn cơm thời điểm nàng không có để ý, lúc này vừa thấy, này chiếc đũa không giống như là mới làm. Hơn nữa Thanh Dương ở ăn cơm thời điểm dùng chiếc đũa cũng dùng thực thông thuận, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ, hắn sẽ dùng chiếc đũa cũng là cùng nàng mụ mụ có quan hệ? Nghĩ đến đây, Đái Giai Ninh giống như tùy ý hỏi, ta mới phát hiện, ngươi sẽ dùng chiếc đũa là ta mụ mụ dạy ngươi sao? Đái Giai Ninh tưởng, Thanh Dương biết thân phận của nàng, nàng cũng không cần quải cong, hơn nữa nàng như vậy hỏi cũng là thực bình thường. Thanh Dương hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn nhìn nhìn Đái giai Ninh trong tay chiếc đũa, gật gật đầu. Đái giai Ninh nhìn Thanh Dương, nở nụ cười, cười đến rất là sán lạ, nói: Tộc trưởng, nếu ngươi cùng ta ba ba mụ mụ đều nhận thức, ta đây về sau đã kêu ngươi thúc thúc đi, thế nào?" "Thúc thúc?" Thanh Dương giữa mày khẽ nhúc nhích. "Hoặc là kê đại thúc." Đái giai Ninh nói, nàng cười thập phần sán lạ, trên mặt tràn đầy tiểu nữ hài hồn nhiên. Thanh Dương nhìn nàng gương mặt tươi cười, hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói, ngươi muốn kêu cái gì đã kêu cái gì đi. Tiếc hảo, ta đây đã kêu người đại thúc. Đái Giai Ninh cười hì hì nói. Kỳ thật, dựa theo tuổi, nàng kêu Thanh Dương đại thúc xác thật không quá phận, tuy rằng hắn nhìn qua không so nàng hơn mấy tuổi. Kỳ thật còn có một chút, chính là Đái Giai Ninh thích đại thúc cái này xưng hô. Nàng cảm thấy, thay đổi một cái xưng hô, bọn họ quan hệ tựa hồ gần rất nhiều. Đại thúc, ta về sau có thể hay không thường tới nhà ngươi ăn cơm à? Ta chính mình một người ăn cơm cũng rất nhàm chán, hơn nữa, ta còn có thể nấu cơm cho ngươi, ta còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Đại giai ninh nói, thanh dương không có trả lời, nhưng là từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được hắn là có một ít kháng cự. Đại giai ninh nghĩ nghĩ, cơ hội này nàng nhất định phải tranh thủ. Vì thế, nàng lấy ra cùng đái trạch diễn làm lũng bản lĩnh, nàng làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đặc biệt là nàng cặp mắt kia, lúc này càng là ngập nước, như là có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau. Đại Thúc, có thể chứ? Đại Giai Ninh nói. 1438 chương 1438 bắt đầu hành động đi. 9. Đại Gia Ninh trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tuy rằng nàng không có nói cái gì nữa, nhưng là nàng kia đôi mắt nhỏ lại thật sự làm người vô pháp cự tuyệt. Thanh Dương nhìn Đại Giai Ninh, mấy năm nay đều là chính hắn một người, đột nhiên bên người nhiều một người, hơn nữa vẫn là một cái tiểu giống cái, này thật sự làm hắn có một ít không quá thích ứng. Bất quá, nhìn ánh mắt của nàng, Hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Thanh Dương chưa bao giờ biết hắn tâm cũng có như vậy mềm mại thời điểm. Hảo. Thanh Dương nói. Chỉ là, đương hắn nói ra cái này tự sau, chính hắn đều sửng sốt một chút. Hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Đái Giai Ninh kỳ thật trong lòng không phải thực xác định Thanh Dương sẽ đồng ý, cho nên nghe thấy hắn đáp ứng rồi, nàng là thật sự thật cao hứng. Vậy nói như vậy định rồi, đại thúc ngươi cũng không thể đổi ý. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương gật đầu một cái. Buổi tối nằm ở trên giường. Đái Giai Ninh trên mặt còn nhịn không được treo cười, hôm nay thu hoạch thật là quá lớn, về sau nàng có thể thường xuyên đi tìm hắn. Đái Gia Ninh quyết định dùng lâu ngày sinh tình cái này kế hoạch. Nàng cùng Thanh Dương nhiều tiếp xúc một đoạn thời gian, nói không chừng hắn liền sẽ chậm giải thích thượng nàng. Ân, nhất định có thể. Đái Gia Ninh vẫn là thập phần tự tin, hơn nữa cũng tràn ngập chờ mong. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng này tình lộ, chú định nhấp đô. Ngày hôm sau, Ly tật tới tìm Đái Giai Ninh. Hán cấp Đái Giai Ninh đưa tới một ít ăn, thuận tiện nhìn xem nàng ở chỗ này trụ thói quen không thói quen. Thế nào, ở chỗ này trụ còn được không? Ly tất nói. Đái Giai Ninh bởi vì tâm tình hảo, cho nên cả người nhìn qua càng là nét mặt tỏa sáng. Thực hảo, phi thường hảo. Đái Giai Ninh nói. Ly tất cười cười, vậy là tốt rồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Đái Giai Ninh cũng cười cười, mà nàng trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là buổi tối muốn cùng Thanh Dương làm cái gì ăn. lý tất thấy đái giai ninh đột nhiên thất thần hắn trên mặt có một ít bất đắc dĩ nói ngươi này tưởng cái gì đâu vẻ mặt hạnh phúc cùng chờ mong bộ dáng đái giai ninh lấy lại tinh thần vội thu liêm chính mình biểu tình nói ta nào có lý tất cười cười cũng bất hòa đái giai ninh cãi cọ hắn lại cùng đái giai ninh hàn huyên một lát liền đi rồi buổi tối vẫn là đái giai ninh ở thanh dương ra làm cơm chiều đái giai ninh nấu cơm cũng chưa bao giờ như thế dụng tâm quá hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm Bọn họ hai cái nói nói mấy câu, so ngày đầu tiên tiến bộ rất nhiều. Đại Giai Ninh cảm thấy, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Vì thế, mỗi ngày buổi tối đều là như thế, Đại Giai Ninh đã ở chỗ này ở hơn nửa tháng. Mà trong khoảng thời gian này xuống dưới, Thanh Dương đều không có phát hiện, khẩu vị của hắn đều bị Đại Giai Ninh cấp làm cho xảo quyệt rất nhiều. Đại Thúc, hôm nay ta gặp các ngươi bộ lạc mấy cái giống cái, ta nghe thấy các nàng ở trộm nghị luận ngươi. Đại Giai Ninh vẻ mặt thần bí địa đạo. thanh dương trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình nhưng là cũng không có trước kia như vậy là nhạt các nàng nói cái gì thanh dương thập phần phối hợp địa đạo đái giai ninh híp mắt cười cười nói các nàng nói ngươi thời gian dài như vậy đều không kết lữ khả năng có cái gì vấn đề thanh dương hơi hơi chọn một chút mi cái gì vấn đề đái giai ninh cắn cắn chiếc đũa các nàng nói ngươi nói ngươi khu đái giai ninh một bộ ngượng ngùng bộ dáng thanh dương nhìn đái giai ninh khỏe miệng hơi hơi câu lên Các nàng có phải hay không nói ta không có kia công năng? Thanh Dương nói. Đại giai ninh sử suốt, mánh điểm vài cái đầu. Cái này ta phía trước liền nghe nói, ta còn tưởng rằng là mặt khác mới mẻ lý do đâu? Thanh Dương nói. 1439 chương 1439 bắt đầu hành động đi, 10. Đại giai ninh buồn đầu trộm cười cười, nàng còn gắp một miếng thịt đặt ở trong miệng làm chính mình biểu tình không hiển lộ ra tới. Thanh Dương khỏe miệng hơi hơi câu lên, kia độ cung rất nhỏ. cũng đã làm vẻ mặt của hắn nhìn qua nhu hòa rất nhiều ai đại thúc ta cho ngươi ra một điều bí ẩn ngữ đi sau một lúc lâu đại giai ninh ăn no nàng buông chết đũa nghiêm túc mà nhìn thanh dương thanh dương cũng ăn xong rồi hắn cũng buông chết đũa nói hảo ngươi ra đi đại giai ninh nghĩ nghĩ nói một cái trong chén có sáu khối thịt sáu cái tiểu thú nhân mỗi người phân đến một khối nhưng trong chén còn dư lại một khối đây là vì cái gì thanh dương điểm điểm chính mình cầm Hắn ngày thường nghiêm túc tự hỏi thời điểm liền sẽ làm ra như vậy tư thế, đây là Đái Giai Ninh trong khoảng thời gian này phát hiện. Thanh Dương suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không biết là vì cái gì. Kỳ thật Đái Giai Ninh cấp Thanh Dương ra xem như nào kinh đột nhiên thay đổi, bọn họ thú nhân phía trước chưa từng nghe qua, tự nhiên không biết trong đó kịch bản. Đái Giai Ninh cười cười, cười mang theo vài phần giả hoạn, nói, bởi vì cuối cùng một cái tiểu thú nhân đem chén cũng cùng nhau cầm đi. thanh dương vừa mới suy nghĩ rất nhiều loại khả năng chính là vừa nghe đến đái giai ninh nói như vậy hắn vẫn là hơi hơi sửng sốt một chút tiếp theo trên mặt cũng mang theo cười đái giai ninh thấy bộ dáng của hắn cảm thấy hắn cái dạng này lại nhiều vài phần đáng yêu làm nàng trong lòng nhiều hết mức vài phần ngọt ngào cảm giác kỳ ta đây là chúng ta nơi đó một loại não kinh đột nhiên thay đổi tưởng vấn đề muốn từ nhiều phương diện suy nghĩ đái giai ninh nói con rất có ý tứ còn có sao ngươi lại nói một cái thanh dương nói có a rất nhiều. Đại giai ninh nói, nàng thực mau lại nghĩ tới một cái, nói, một cái thú nhân giống được không bụng nhiều nhất có thể ăn nhiều ít khối thịt. Thanh dương nghe đại giai ninh vừa mới nói, đã biết vấn đề này, quyết định không phải hắn phỏng trường ăn nhiều ít thịt như vậy đơn giản. Thanh dương cẩn thận nghĩ nghĩ vừa mới vấn đề, suy nghĩ vài phút sau, hắn đột nhiên con con môi, một hối. Thanh dương nói, lần này đại giai ninh sửng sốt một chút. Đáp đúng. Đại giai ninh nói. Thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ. Đại giai ninh thật đúng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng như vậy thông minh. Nàng chỉ cho hắn ra một cái, hắn liền thăm dò rõ ràng một ít nơi này kịch bản. Ân, nàng phát hiện, nàng đối hắn hảo ý càng nhiều. Nàng thích thông minh nam sinh. Đoán đúng rồi vấn đề, thanh dương cũng cảm thấy rất cao hứng, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn là thực bình tĩnh, nhưng là hắn khỏe miệng cũng chọn lên. Đại thúc, không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh nột. Đại giai ninh nói, nàng bộ dáng mang theo vài phần tiểu nghịch ngợm. Thanh Dương cười cười, là vấn đề này đơn giản. Hảo, hôm nay liền đến nơi này, về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi ra một cái. Đại Giai Ninh nói, nói xong nàng liền đứng lên muốn thu thập chén đũa, chính là nàng lên động tác có một ít mánh, nàng cảm thấy dưới thân có một cổ nhiệt lưu chảy ra. Đại Giai Ninh xứng sở ở nơi đó. Xong rồi, nàng đem việc này cấp đã quên. Tính tính nhật tử, nàng nguyệt sự nên tới. Hơn nữa, nàng dùng kia màu trắng đông cũng dùng xong rồi. Đại Giai Ninh trên mặt cơ bắp khẽ động hai hạ, nàng biểu tình nhìn qua thật là một lời khó nói hết. Cái kia, ta có một chút sự tình, không thể giúp ngươi thu thập, đại thúc chính ngươi thu thập một chút đi. Đại Giai Ninh nói, không thành vấn đề. Thanh Dương nói, hơn nữa có thể thấy được, tâm tình của hắn vẫn là thực tốt. Thanh Dương đứng lên, lúc này hắn nghe thấy một trận nhàn nhạt huyết tinh khí. 1.440 chương mươi một chút một chút thẩm thấu, một. Thanh Dương hơi hơi dừng một chút. Này hương vị mang theo mạc danh dụ hoặc là giống cái động dục thanh âm. Thanh Dương nghĩ đến vừa mới Đái Giai Ninh khác thưởng, hắn liền biết là sự tình gì. Ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Thanh Dương nói. Hắn nghĩ Đái Giai Ninh mới đến bọn họ bộ lạc không có bao lâu, đối bọn họ nơi này còn không quen thuộc, nàng nếu là động dục, nhất định yêu cầu một ít đồ vật đi. Đái Giai Ninh xoay người, trên mặt đỏ bừng. Nàng biết nơi này thú nhân cái mũi đều thực hảo xử nghĩ đến hắn là đã nghe thấy. Nếu hắn đều đã biết, kia nàng liền dứt khoát trực tiếp một chút đi. Ân, yêu cầu. Đại giai Ninh nói. Thanh Dương cũng không có cái gì ngượng ngùng biểu tình, hắn nói, "Ngươi đi về trước, ta trong chốc lát cho ngươi đưa qua đi." Đại giai Ninh vừa muốn gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi vẫn là mang ta cùng đi đi, như vậy lần sau ta liền biết nơi nào có đông." Thanh Dương cũng không có phản đối, mang theo Đại giai Ninh đi rồi. Bọn họ trong bộ lạc liền phải cái loại này màu trắng đông, hơn nữa khoảng cách cũng không phải rất xa. Thanh Dương mang theo Đại Gia Ninh đi, hai người hái một ít liền đã trở lại. Đại Gia Ninh cùng Thanh Dương từng người trở về chính mình chỗ ở, Đại Gia Ninh nhanh chóng xử lý một chút, đem dơ quần áo giặt sạch, nàng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đái Gia Ninh sở dĩ sớm như vậy ngủ là bởi vì nàng sợ chính mình bụng đau, nàng liền hy vọng nàng ngủ rồi bụng liền không đau, hoặc là đau nàng cũng không biết. Chính là, nàng vẫn là bị đau tỉnh. Đái Giai Ninh ôm bụng, nàng dựa theo cảm giác, cảm thấy hiện tại hẳn là buổi tối 10 giờ tả hữu đi. Nàng ở trên giường lăn vài vòng, mặc kệ dùng cái gì tư thế đều cảm thấy đau. Đái giai ninh nằm không được, nàng nhớ tới thiêu điểm nước cấm uống, uống điểm nước cấm là có thể tốt một chút. Nàng điểm chính mình làm một cái cây đuốc, trong phòng sáng lên, nàng cầm cây đuốc ra nhà ở, bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Ở nấu nước đồng thời, nàng còn ngồi ở đống lửa biên, đem chính mình tay nướng nướng. Kỳ thật vừa đến mùa hè lúc này chính là khó nhất ngào. Bởi vì lúc này rõ ràng thời tiết thực coi bức. Nàng trên người rõ ràng đã có mướp mồ hôi cảm giác, chính là bụng cùng tay chân lại cảm thấy lạnh. Nàng cái này tật xấu đã rất nhiều năm, nàng ở hiện đại thời điểm còn có rất nhiều dược cho nàng ăn, nàng cũng liền không cần tao nhiều như vậy tội, chính là hiện tại nàng nào có cái kia kiện A. Đái giai ninh ở nơi đó tưởng có một ít thất thần, cũng không có phát giác có một người đi tới nàng bên người. Làm sao vậy, đói bụng. Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, đem đái giai ninh cấp dọa một chút. Nàng đột nhiên xoay người. Thấy phía sau chạm chính là Thanh Dương sau nàng liền phun ra một hơi. Không có, chính là tưởng uống một chút nước ấm. đại Giai Ninh nói. Thanh Dương thấy đại Giai Ninh sắc mặt, nói, Ngươi sắc mặt không tốt lắm, là thân thể không thoải mái sao. Không có việc gì, bệnh cũ, uống điểm nước ấm thì tốt rồi. đại Giai Ninh nói. Thanh Dương đi đến đống lửa biên, ngồi xuống xuống, thêm mấy cây củi lửa. Ngươi về phòng đi nghỉ ngơi, thiêu hảo thủy ta giúp ngươi lấy đi vào. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh ngồi ở một cục đá thượng, kia cục đá không cao, nàng cảm thấy như vậy tư thế còn thoải mái một ít, vì thế nói, không cần, ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Thanh Dương cũng không nói gì thêm, chỉ là chuyện sau đó đều là hắn giúp đỡ làm. Thủy Thiêu Hảo sau, hắn trực tiếp trang một ly đưa đến Đái Giai Ninh trong tay. Cảm ơn. Đái Giai Ninh nói, ta không có việc gì, đại thúc, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. 1.441 chương 1.441 một chút một chút thẩm thấu, Hai, Thanh Dương nhìn nhìn Đại Gia Ninh, nói, ta không mệt, không nóng nảy. Đại Gia Ninh xả một chút khỏe miệng, nàng thổi thổi nước cấm, uống một ngụm. Uống một ngụm nước cấm sau, nàng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, bụng cũng không có như vậy đau. Thanh Dương thấy nàng sắc mặt hảo rất nhiều, cũng rốt cuộc yên tâm. Thanh Dương đem Đại Gia Ninh đưa về nhà ở, thấy nàng tình huống thật sự hảo rất nhiều, hắn lúc này mới rời đi. Đái Giai Ninh nằm ở trên giường, trong lòng ngọt tư tư, mà nàng cũng cảm thấy trên người ấm rất nhiều, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Đái Giai Ninh bụng không đau, nàng tinh thần cũng hảo rất nhiều, có lẽ là bởi vì thanh dương duyên cớ, nàng khí sắc cũng hảo rất nhiều, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng. Đái Giai Ninh buổi sáng đi bờ sông múc nước, biên đi nàng còn biên hừ nổi lên ca. Bờ sông cũng có mấy cái thú nhân ở nơi đó rửa mặt, bọn họ có giống cái cũng có giống được. bọn họ thấy đái giai ninh thời điểm biểu tình đều có một ít kỳ quái đái giai ninh cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón bắt đầu nàng cũng không có phát giác bọn họ dị thường ở nàng trang thủy thời điểm nàng nghe thấy được các nàng khe khẽ nói nhỏ nói chuyện chính là kia mấy cái giống cái hơn nữa từ các nàng nói chung có thể cảm giác được các nàng đối nàng rất là bất mãn a còn không phải là tà vương giống cái sao như vậy liền có thể vẫn luôn ở tại chúng ta bộ lạc sao còn vẫn luôn quấn lấy chúng ta tộc trưởng. một cái tương đối tuổi trẻ giống cái nói Chính là, một cái khác giống cái cũng đi theo phụ họa. Này các ngươi cũng không biết đi, ta nghe nói à, tà vương đối chúng ta bộ lạc chính là đại ân nhân, tộc trưởng đối hắn hải tử tự nhiên bất đồng. Lại có một cái giống cái nói. Kia hai cái giống cái đều phiết một chút miệng, rõ ràng là không phục bộ dáng. Hơn nữa, các ngươi giống người gia trưởng như vậy đẹp sao? Ta xem các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ cùng tộc trưởng kết lưu ý niệm đi. Cuối cùng cái kia nói chuyện giống cái lại nói. kia hai cái giống cái càng là trận trắng mắt, còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đái giai ninh. Các nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, hiển nhiên là cố ý làm nàng nghe được. Đái giai ninh tưởng, xem ra thanh dương đại thúc ở trong bộ lạc vẫn là tương đối được hoan nên, nàng hiện tại còn không có thật sự làm cái gì, cũng đã đưa tới nào đó giống cái bất mãn. Bất quá, nàng chính là sẽ không từ bỏ. Vì thế, đái giai ninh như là không có nghe được giống nhau. nay ta xem đảo chưa chắc, tộc trưởng là sẽ không cùng ngoại tộc giống cái kết lữ. Ai biết các nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái thứ nhất nói chuyện tuổi trẻ giống cái nói. Ta cảm thấy cũng là, tộc trưởng chính là chúng ta trong tộc thông minh nhất người, hắn là sẽ không bị một thứ gì đó mê hoặc. Một cái khác tuổi trẻ giống cái phụ họa Đái giai ninh vẫn cứ làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Nàng nhắc tới tiểu thùng nước, chuẩn bị đi trở về, chỉ là ở trải qua kia mấy cái giống cái bên người khi. Nàng như là thấy cái gì giống nhau, chỉ chỉ trước hết nói chuyện cái kia giống cái dưới chân, nói, ai. Ngươi đổ vật rớt, kia mấy cái giống cái đều sửng sốt một chút, đều giống cái kia giống cái dưới chân nhìn lại. Chính là, nàng bên chân trừ bỏ cục đá, cái gì đều không có. Thứ gì rớt, cái kia giống cái cũng dạo qua một vòng, cũng không có thấy cái gì. đại Giai Ninh nghiêm trang nói, hình như là ngươi tiết tháo rớt, à, có lẽ là ta nhìn lầm rồi, ngươi căn bản không có kia đổ vật. Nói xong, đại Giai Ninh nhắc tới thùng nước, đầu đều không có hồi một chút mà đi rồi. kia mấy cái giống cái xứng sở ở nơi đó, tiết tháo là thứ gì? Mà cái kia giống cái càng là lại ở chung quanh nhìn nhìn, vẫn là cái gì đều không có. 1.442 chương 1.442 Một chút một chút thẩm thấu. ba. Đái giai ninh tính cách có một cái tiểu đặc điểm, chính là thích phân cao thấp, hoặc là nói, nàng nhận định sự tình, liền nhất định phải làm được. Cho nên, đang nghe thấy kia mấy cái giống cái nghị luận sau, nàng liền càng thêm kiên định cùng thanh dương ở bên nhau quyết tâm. Mặc kệ các nàng nói như thế nào, nàng đều sẽ không lùi bước. Ngoại tộc giống cái lại làm sao vậy, lại không phải một cùng ngoại tộc kết lữ sẽ chết, nàng chính là muốn cho các nàng nhìn xem, ngoại tộc giống cái cũng là có thể toàn tâm toàn ý. Buổi tối, Đái Giai Ninh vẫn là cùng Thanh Dương cùng nhau ăn cơm, Thanh Dương thấy nàng tinh thần thực hảo, vì thế cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại bọn họ hai cái quen thuộc rất nhiều, cho nên Đái Giai Ninh đôi khi còn sẽ hỏi Thanh Dương một ít vấn đề nhỏ, hoặc là khai khai tiểu vui vừa. đúng rồi. Đại Thúc, ngươi bao lớn tuổi? Đại Giai Ninh hỏi Thanh Dương. bốn 40 tuổi. Thanh Dương nói. Đại Giai Ninh ở Thanh Dương trên mặt nhìn kỹ xem, chính là ta xem ngươi tựa như 20 tuổi. Thanh Dương cười cười, thú nhân có vẻ tuổi trẻ cũng là bình thường, còn có một ít thú nhân căn bản là sẽ không lão. Đại Thúc, giống nhau giống ngươi tuổi này giống được đều đã hài tử chạy đầy đất, vì cái gì ngươi vẫn là chính mình một người đâu. Nên không phải là không có giống cái thích ngươi đi. Đại Giai Ninh cười nói. Thanh Dương cũng cười cười, cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau thời gian dài, hắn hài hước tế bào cũng nhiều, hơn nữa liền nói giờ thời điểm hắn cũng đều là nghiêm trang bộ dáng. Đúng vậy, những cái đó giống cái đều trướng mắt ta. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh cười cười, nhìn dáng vẻ ngươi là có coi trọng giống cái, là ai à, nói ra ta giúp ngươi thu phủ. Thanh Dương lúc này hơi hơi có một ít thất thần. Bất quá thực mau hắn liền hồi qua thần, cười nói, nhanh ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn. đái giai ninh cũng không có lại nói cái này đề tài nàng túi đầu bắt đầu ăn cơm chỉ là khoe miệng cười lại dần dần biến mất có lẽ yêu thầm một người chính là cái dạng này ngươi sẽ bởi vì hắn một câu một ánh mắt mà cảm thấy hân hoan nhảy nhót lại cũng sẽ bởi vì một cái tiểu nhân vui đùa mà cảm thấy vẻ vải bất quá đái giai ninh trước nay đều là lạc quan huống chi nàng còn biết thanh dương phía trước tình cảm trải qua cho nên nàng thực mau đem vẻ vải cảm xúc trở thành hư không hắn có lẽ còn nghĩ nàng ngụ mụ. mụ. Chính là bọn họ cũng đều biết, bọn họ là không có khả năng. Chỉ cần nàng ở hắn bên người một ngày, liền nhiều một phân khả năng. Nàng muốn một chút một chút thấm vào hắn sinh hoạt, sau đó lại thấm vào hắn tâm. Đái Giai Ninh có cái này tin tưởng. Ngày mai bộ lạc có giống cái thành niên lễ, ngươi cũng cùng nhau tới xem đi. Ăn xong rồi cơm, Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh nói. Hảo A. Đái Giai Ninh tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Nàng đối cái gì thành niên lễ không có hứng thú, nhưng là nếu Thanh Dương sẽ đi. Nàng liền phải đi. Ngày hôm sau, Thanh Dương mang theo Đái Gia Ninh cùng nhau tham gia giống cái thành niên lễ. Đái Gia Ninh trong khoảng thời gian này cũng đối này đó thú nhân hiểu biết một ít, nàng biết mỗi cái bộ lạc đều có chính mình độc đáo tập tục, đặc biệt là như vậy chỉ có một chủng tộc bộ lạc, bọn họ tập tục liền càng nhiều. Kỳ thật bọn họ thành niên lễ không có gì xem, thành niên lễ chỉ có một mục đích, chính là nói cho trong bộ lạc thú nhân, có mấy cái giống cái thành niên, tới rồi có thể kết lữ lúc. Đàm Tiểu Thi ở dưới đài nhìn Nàng toàn bộ ánh mắt đều đặt ở thanh dương trên người, cho nên nàng không có phát hiện nàng hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Những cái đó ánh mắt có kinh diễm, có hâm mộ, cũng có ghen ghét cùng không cam lòng. 1.443 chương 1.443 một chút một chút thẩm thấu. 4. Ở đại Giai Ninh nhìn thanh dương thất thần thời điểm, Lý Tất không biết khi nào tới rồi hắn bên người. Lý Tất nhìn nhìn Đái Giai Ninh, hắn cho rằng Đái Giai Ninh chú ý tới hắn, chính là hắn ở nơi đó đã trong chốc lát, phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự. Lý Tất theo đái giai ninh ánh mắt nhìn qua đi, thấy thanh dương. Hắn ở đái giai ninh cùng thanh dương chi gian tới tới lui lui nhìn mấy lần, hắn cảm thấy hắn giống như phát hiện một ít cái gì. Khu thanh dương khụ một tiếng. Đái giai ninh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng thấy lý Tất, trên mặt hơi hơi có một ít mất tự nhiên. ngươi từ từ đâu ra a? Đái giai ninh thực mau điều chỉnh tốt chính mình. Lý Tất nhấp môi cười cười, ta đứng ở chỗ này đều một hồi lâu, xem ra ta tồn tại cảm quả nhiên thấp a. Đái Giai Ninh bị Lý tật trêu ghẹo một phen, trong lòng càng thêm quất bách, bất quá nàng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, mà là nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cũng không có gì sự tình, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi mấy ngày nay qua thế nào. Lý tật nói, ta quá thực hảo, phi thường hảo. Đái Giai Ninh nói, Lý tật lại nhìn nhìn Thanh Dương, cười cười, nói, ta đây liền an tâm rồi. Đái Giai Ninh vừa thấy hắn xem Thanh Dương, liền biết nàng vừa mới xem Thanh Dương nhất định bị hắn thấy. ngươi nhìn xem chung quanh thú nhân Lý tất lúc này tới gần đái giai ninh bên hai nhẹ giọng nói đái giai ninh trong ánh mắt mang theo nghi vấn nàng nhìn nhìn Lý tất đem ánh mắt đầu hướng về phía chung quanh bởi vì nàng nhìn qua đi những cái đó nhìn nàng ánh mắt cùng ánh mắt của nàng đối diện đều xoát xoát địa cúi đầu hoặc là rời đi tầm mắt đương nhiên cũng có cùng nàng như vậy đối diện bất quá kia hơn phân nửa đều là giống cái những cái đó giống cái có trong ánh mắt chỉ là mang theo hâm mộ Có tác mang theo vài phần ghen ghét cùng cam thủ. Đái giai ninh đem các nàng ánh mắt thu hết đáy mắt, nàng nhìn về phía lì tật, nói, ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như thành công địch đâu. Lì tật vỗ vỗ nàng vai, lấy kỳ an ủi, nói, điểm này ngươi không cần cảm thấy giật mình, ta đã sớm đoán trước tới rồi. Đương nhiên, nàng trở thành công địch cũng không gần bởi vì nàng lớn lên đẹp, còn có quan trọng một chút, chính là nàng là ngoại tộc giống cái. Đái giai ninh xả một chút khoe miệng, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Này nghi thức mò xong rồi đi. Đái Giai Ninh thấy Thanh Dương đã hạ đại, nàng cảm thấy hẳn là mau xong việc. Ân, đã xong việc. Ly tật nói. Ta đây liền đi về trước, túi chào lạc. Đái Giai Ninh hướng Ly tật phất phất tay, tiếp theo nàng liền hướng về trong đám người Thanh Dương đi qua. Ly tật nhìn nàng bóng dáng, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đái Giai Ninh tới rồi Thanh Dương bên người, nói, ngươi trở về sao? Chúng ta cùng nhau trở về. Thanh Dương trên mặt biểu tình mang theo vài phần ý cười. nói hảo đái giai ninh cũng cười cười hai người liền chuẩn bị trở về chỉ là lúc này chung quanh còn có đông đảo thú nhân bọn họ cũng đều là ở một chút tan đi chỉ là không biết vì cái gì đám người đã xảy ra một ít dao động đái giai ninh bị người đụng phải một chút nàng nguyên bản liền không có phòng bị lần này đem nàng thẳng tắp hướng bên cạnh đánh tới đái giai ninh miễn cưỡng muốn ổn định chính mình thân hình chính là kia lực đạo quá mãnh nàng thu thế không được liền ở nàng đã làm tốt cùng đại điệu tới một cái thân mật tiếp xúc khi Một cái hữu lực cánh tay tiếp được nàng, kia cánh tay bắt được nàng, tiếp theo đem nàng vùng, nàng liền rơi vào một cái ôm ấp bên trong. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, nàng ngẩng đầu, xem trước ôm chính mình Thanh Dương, ghé vào trong lòng ngực hắn, đã quên phản ứng. 1.444 đệ 1.444 trương một chút một chút thẩm đấu nam. Thanh Dương cũng nhìn Đái Giai Ninh, trong ánh mắt còn ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng. Mà lúc này, Đái Giai Ninh tin một việc. Nàng tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng là nàng cũng là một cái tình đầu sơ khai nữ sinh, nàng cũng xem qua rất nhiều lãng mạn điện ảnh. Nàng nhớ rõ, điện ảnh từng có cảnh tượng như vậy, chính là đương nam nữ chủ gặp nhau hoặc điện giật thời điểm, chung quanh hoàn cảnh liền đều thành hư hóa hoặc là yên lặng đối cảnh tượng. Giờ phút này đái gia ninh liền có như vậy cảm giác. Nàng cảm thấy, lúc này tựa hồ chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái cho nhau đối diện, mà đái gia ninh còn ghé vào thanh dương trong lòng ngực. kia tình cảnh cũng xác thật tái muội. tộc trưởng ta có một việc muốn cùng ngươi nói mà này khó được lãng mạn không khí bị đột nhiên đánh vỡ một cái giống cái thanh âm cắm tiến vào đái giai ninh lấy lại tinh thần không thể không từ thanh dương trong lòng ngực ra tới thanh dương sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa hắn nhìn về phía cái kia giống cái nói nói đi cái kia giống cái nhìn nhìn chung quanh xem náo nhiệt thú nhân lại nhìn nhìn đái giai ninh chỉ là nàng nhìn về phía đái giai ninh kia liếc mắt một cái tựa hồ còn mang theo vài phần khiêu khích dí vị đái giai ninh hơi hơi chọn một chút mi cái này giống cái nàng nhớ rõ chính là phía trước nàng ở bờ sông gặp được một cái hơn nữa nàng nhớ rõ nàng hình như là thích thanh dương mà hôm nay thành niên lễ cũng có nàng thanh dương nhìn nhìn đái giai ninh nói không thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về đái giai ninh cười cười không có việc gì ta chính mình trở về giống nhau nàng tuy rằng nói như vậy chính là trong lòng vẫn là có một ít nho nhỏ mất mát hơn nữa cái kia giống cái còn dùng như vậy ánh mắt xem nàng nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo ta đây đi trước buổi tối thấy Đái giai ninh nói nói xong nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn kia giống cái liếc mắt một cái xoay người đi rồi mà thanh dương tắc cùng cái kia giống cái đi một bên rừng cây nói chuyện nhưng mà Đái giai ninh lại không có trở về nàng biết nàng cách làm là không đúng nhưng là nàng thật sự kìm nén không được chính mình tâm cho nên Nàng liền lặng lẽ đi theo thanh dương cùng kia rồng cái phía sau. Nàng thấy bọn họ đi vào rừng cây, vì thế nàng cũng theo qua đi, chỉ là nàng trộm mà tránh ở một bên thảo hành. Nàng cũng không có đi thân cận quá, cho nên bọn họ nói gì đó nàng căn bản nghe không rõ, chỉ có thể thấy bọn họ hai cái. Bất quá, thông qua kia rồng cái thần thái, nàng đại khái có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì. Nàng thấy cái kia rồng cái ngay từ đầu có một ít thẹn thùng cùng ngượng ngủng, mà nàng nhìn thanh dương ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Lúc sau Thanh Dương nói gì đó, nàng xác mặt liền thay đổi. Lại sau đó, nàng cảm xúc tựa hồ có một ít kích động, chỉ là nàng vẫn cứ nghe không được nàng nói gì đó. Mà từ đầu đến cuối, Thanh Dương trên mặt đều thập phần bình tĩnh, chỉ là mặt sau tựa hồ có một ít nhàn nhạt, nhạt không kiên nhẫn. Bọn họ nói không bao lâu, cái kia giống cái đã bị Thanh Dương cấp đuổi đi, mà đi thời điểm, nàng tắc có một ít vẻ vải. Cái kia dông cái đi rồi, Thanh Dương liền cũng xoay người hướng đi trở về, chỉ là ở trải qua đái giai ninh nhận thân bụi có khi. hắn đột nhiên ngừng lại đái giai ninh trong lòng một đột ngừng lại rồi hô hấp nàng nghĩ nàng đã rất cẩn thận chẳng lẽ còn là bị phát hiện đái giai ninh một đôi mắt gắt gao khóa thanh dương nhìn thanh dương phản ứng mà nàng thì tại trong lòng mặc nghiệm không phát hiện ta không phát hiện ta thanh dương ở nơi đó đứng vài phút rốt cuộc động đái giai ninh thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn vừa mới chỉ là thất thần cũng không có phát hiện nàng chỉ là liền ở đái giai ninh này một hơi còn không có phun xong Liền nghe thấy Thanh Dương nói, còn không ra. Một nghìn bốn trăm mươi lăm chương một nghìn bốn trăm mươi lăm một chút một chút thẩm thấu. Sáu. Đái Giai Ninh xứng sở ở nơi đó, còn chấp vài cái đôi mắt. Nàng nhìn Thanh Dương, lại thấy lúc này Thanh Dương ánh mắt cũng hướng nàng bên này xem ra. Tuy rằng trung gian cách cỏ xanh, nhưng là nàng biết, Thanh Dương thấy nàng. Đái Giai Ninh bạch tùng một hơi, nàng nghĩ, này thật là nàng nhất xấu hổ thời khắc, thế nhưng dình coi bị phát hiện, vẫn là bị bắt một cái hiện hành. Bất quá. nếu đã bị phát hiện, nàng cũng chỉ có thể ứng đối. vì thế, đại giai ninh từ trong bụi cỏ bò lên, nàng vô vô trên người cọn cỏ, kia tư thế rất có một loại hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang khí thế. bất quá, nàng này tư thế không kiên trì vài giây, nàng đi đến thanh dương trước mặt, liền lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tiêu một tiếng đại thúc. thanh dương thấy nàng bộ dáng, cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, bất quá hắn trên mặt vẫn là thực nghiêm túc. người ở chỗ này làm cái gì? thanh dương nói, đại giai ninh tưởng. Nàng nếu là tìm mặt khác lấy cớ, hắn sẽ tin sao. Nhưng là, nàng cũng chỉ có thể tìm một cái mặt khác lấy cớ cho nàng chính mình tìm một cái dưới bậc thang. A, ta ở tìm rau dại, muốn buổi tối ăn. Đại giai ninh cười nói. Thanh dương nhìn nhìn đại giai ninh rông tuyết hai tay, nói, tìm rau dại yêu cầu quỳ dạp trên mặt đất đi tìm sao. Đại giai ninh bị đổ một chút, chỉ có thể căng ra đầu nói, là cái loại này lớn lên ở ngầm rau dại. Thanh dương nhìn nhìn nàng bởi vì quấn bách mà đỏ bừng mặt, nói. đi thôi trở về đi đái giai ninh chấp hai hạ đôi mắt may ngật đầu hắn rốt cuộc không hề hỏi bằng không nàng cảm thấy chính mình liền phải chịu đựng không nổi nói không chừng liền nói ra lời nói thật đâu bọn họ hai cái sóng vai mà đi đái giai ninh thực sẽ tìm đề tài cùng thanh dương nói chuyện phiếm lại còn có tổng có thể làm thanh dương tâm tình biến hảo bọn họ hai cái đi ở trong bộ lạc tuy rằng thanh dương nói không nhiều lắm nhưng là nếu là làm mặt khác thú nhân thấy hắn cái dạng này nhất định đều sẽ thập phần giận mình đại thúc Ngươi là khi nào phát hiện ta ở nơi đó? Đi rồi trong chốc lát lộ, Thanh Dương vẫn là nhịn không được hỏi vừa mới vấn đề. Thanh Dương nói, từ lúc bắt đầu sẽ biết. Kỳ thật từ Đái Giai Ninh vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau hắn liền biết, chỉ là hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đái Giai Ninh cảm thấy càng thêm quẫn bách, nàng này dình coi cũng thật sự là quá thất bại. Đại Thúc, vừa mới cái kia giống cái không phải là cùng ngươi thổ lộ đi. Không nghĩ tới Đại Thúc cũng là có người thích. Đái Giai Ninh giống nói giỡn giống nhau địa đạo Thanh Dương lúc này rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Đại giai ninh thấy hắn không nghĩ nói, nàng cũng liền không có nhắc lại, chỉ là, nàng không quá thích hắn đem hắn trở thành tiểu hài tử. Nàng hiện tại đã 18 tuổi, không phải tiểu hài tử. Đại thúc, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Lâm cách ra thời điểm, đại giai ninh hỏi. Thanh Dương sắc mặt bình đạm nói, hôm nay buổi tối ta tìm một cái trưởng lão có một số việc, cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, cho nên chính ngươi ăn cơm chiều đi. Đại Giai Ninh có một ít nhàn nhạt, nhạt mất mát, bất quá nàng cũng không có biểu lộ ra tới, mà là cười nói, hảo. Trở lại chính mình chỗ ở, đại Giai Ninh trực tiếp nằm liệt trên giường. Hôm nay thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa, nàng buổi tối còn không thể cùng Thanh Dương cùng nhau ăn cơm chiều, thật là quá không kính. Nếu không thể cùng Thanh Dương cùng nhau ăn, kia nàng buổi tối liền tùy tiện ăn một ít đi, nàng chính mình thật sự là đánh không dậy nổi tinh thần làm cái gì. Nghĩ đến đây. Đái Giai Ninh ôm ra thú chăn ở trên giường lăn vài vòng, như vậy thập phần dối rắm 1.446 chương 1.446 một chút một chút thẩm thấu. 7. Ngày hôm sau buổi tối, Đái Giai Ninh vẫn là cùng Thanh Dương cùng nhau ăn cơm chiều. Ngày hôm qua rình coi sự tình tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ, Đái Giai Ninh cũng yên tâm. Hai ngày sau buổi tối, ăn xong rồi cơm chiều, Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh nói, ngày mai buổi tối ta cũng có một ít việc, không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Đái Giai Ninh cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có thể gật đầu ứng. Đái Giai Ninh chỉ có cơm chiều là cùng Thanh Dương cùng nhau ăn, cơm sáng cùng cơm trưa cơ hồ đều là nàng chính mình ăn, hoặc là cơm trưa thời điểm lì tật ngẫu nhiên sẽ cùng nàng cùng nhau ăn. Cho nên, hôm nay buổi tối nàng chỉ là đơn giản ăn một ít giữa chưa dư lại đồ ăn, đem bụng điền no liền tính sự. Hôm nay thời tiết đặc biệt buồn, tựa hồ là muốn trời mưa khúc nhạt dạo. Đái Giai Ninh ở trong phòng ở không nổi nữa, nàng liền ra sân, muốn ở phụ cận đi một chút. Lúc này sắc trời còn không có hắc, nhưng là lại có một ít âm u. Đái Giai Ninh chính mình ở ở trong bộ lạc tàn bộ, bên ngoài đợi còn có thể thoải mái một ít. Chỉ là, nàng mới vừa đi không bao lâu, liền chạm vào Thanh Dương, cùng hắn ở bên nhau còn có một cái giống cái, cái kia giống cái Đái Giai Ninh không có gì ấn tượng. Nhìn nên diện đi tới hai người, Đái Giai Ninh bước chân không tự chủ được mà liền dừng. Thanh Dương cùng thấy Đái Giai Ninh, hắn cũng ngừng lại, trên mặt vẫn cứ bình đạm, nói, ra tới tản bộ sao. Đái Giai Ninh sửng sốt một lát, gật gật đầu. Liên phải trời mưa, mau chút trở về đi. Thanh Dương nói, nói xong, hắn liền cùng cái kia giống cái đi rồi. Mà Đái Giai Ninh vẫn cứ đứng ở nơi đó, nàng nhìn bọn họ bóng dáng, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Thanh Dương đối nàng thái độ thay đổi. Hiện tại nàng mới cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới kinh giác Thanh Dương biến hóa. Đái Giai Ninh cũng không biết đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng dình coi hắn cùng cái kia giống cái. Nàng long có một ít dầu dĩ, mà lúc này, hạt mưa cũng hạ xuống. đậu mưa lớn điểm dừng ở trên người, thế nhưng sinh sôi đau, cũng gọi trở về Đại giai ninh suy nghĩ. Nàng hồi qua thần, dùng tay chống đỡ đầu mình, nhanh chóng chạy trở về. Cũng may nàng đi không xa, về đến nhà cũng không có sối nhiều ít, hơn nữa chờ nàng vào phòng, vũ thế liền càng thêm lớn lên, giống như là mưa to giống nhau. Đại giai ninh xoa xoa trên người thủy, nàng đứng ở cửa hướng thanh dương trô ở nhìn ra xa, vẫn là màn mưa thật mạnh. Nàng căn bản là thấy không rõ. Hơn nữa, liền tính có thể thấy rõ, hắn hiện tại cũng sẽ không ra tới. Nhìn trong chốc lát cái gì đều không có thấy, Đái Giai Ninh cũng từ bỏ. Nàng về phòng rửa mặt một chút liền nằm xuống. Lúc sau, Đái Giai Ninh càng thêm xác định chính mình cảm giác. Bởi vì phía trước mỗi ngày đều cùng Đái Giai Ninh cùng nhau ăn cơm chiều thanh dương cùng nàng ở bên nhau ăn cơm chiều số lần càng ngày càng ít. Ngay từ đầu hắn sẽ cách mấy ngày liền nói có chuyện khác làm, trầm rãi. Bọn họ liền mấy ngày ăn một lần cơm, hơn nữa khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng trường. Đái Giai Ninh không chỉ có phát hiện cái này, nàng còn phát hiện có một cái giống cái thường xuyên xuất hiện ở Thanh Dương bên người. Đái Giai Ninh cảm thấy, cái kia giống cái không đơn giản, nàng muốn đề cao chính mình phòng bị ý thức, bằng không ngày nào đó Thanh Dương đã bị mặt khác giống cái đoạt đi rồi. Nhưng mà, Đái Giai Ninh còn có một ít hề phải Thanh Dương như vậy xa cách nàng, là cố ý đi, hắn có thích giống cái. Cho nên mới cố ý xa cách nàng sao. Nghĩ đến đây, Đái Giai Ninh ngồi không yên. Hôm nay buổi tối nàng có thể cùng Thanh Dương cùng nhau ăn cơm, nàng nhất định phải nghĩ cách hỏi một câu. Buổi tối, Đái Giai Ninh làm rất nhiều ăn ngon, cơ hồ đều là Thanh Dương thích ăn. 1.447 chương 1.447 một chút một chút thẩm thấu. 8. Thanh Dương nguyên bản còn không ở nhà, Đái Giai Ninh làm tốt cơm hắn mới trở về. Thanh Dương trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình. Ở nhìn thấy Đái Giai Ninh cùng Tiêm một bàn đồ ăn khi hắn trên mặt vẫn là không có gì dư thừa biểu tình. Đại thúc, ngươi đã trở lại, mau ngồi. Đái Giai Ninh đem sở hữu tâm sự đều chôn ở trong lòng, nàng trên mặt nhìn qua vẫn là giống nhau ánh mặt trời vui sướng. Thanh Dương ngồi xuống, hắn nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt. Đái Giai Ninh thấy hắn ăn lên, tâm tình của nàng cũng thật sự cảm thấy hảo rất nhiều, vì thế cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn lên. Ăn cơm thời điểm. Đái Giai Ninh vẫn là cùng hắn nói nói cười cười, Thanh Dương đôi khi cũng sẽ phụ hòa một chút, ngẫu nhiên trên mặt còn có một ít nhàn nhạt cười. Đái Giai Ninh thật sự thực thích như vậy thời gian, tuy rằng nhìn qua hết thể như cũ, nhưng là nàng biết, có một số việc vẫn là không giống nhau. Đái Giai Ninh cố ý đem này bữa cơm ăn thời gian trường một ít, chờ đến sắc trời bắt đầu tối, các nàng mới ăn xong. Ăn no sau, Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương vẫn là ngồi ở nói chuyện, Đái Giai Ninh cũng nghĩ, nên là hỏi một ít hữu dụng lúc. đang ở nàng ấp ủ như thế nào mở miệng đái giai ninh còn không có tới kịp mở miệng vẫn luôn chỉ là đơn giản đáp lại nàng lời nói thanh dương lại mở miệng thanh dương không có xem đái giai ninh hắn nhàn nhạt mí môi nói giai ninh có một việc ta muốn cùng ngươi nói đái giai ninh nhìn thanh dương sự tình gì a nói lời này thời điểm nàng trên mặt còn mang theo vài phần chờ mong mấy ngày này thanh dương chính là cơ hồ không có cùng nàng hảo hảo nói qua cái gì về sau ngươi đều không cần lại đây làm cơm chiều Thanh Dương nói, Đại Gia Ninh sửng sốt một chút, trên mặt cười cương ở nơi đó. Không cần lại đây làm cơm chiều, chính là nói, hắn không muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều phải không? Đại Gia Ninh nhìn Thanh Dương, mà Thanh Dương cũng rốt cuộc cũng nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Ngươi không thích ăn ta làm đồ ăn sao? Đại Gia Ninh nói, không phải. Thanh Dương nói, ta chỉ là cảm thấy không quá thích hợp. Đại Gia Ninh ngồi ngay ngắn, nàng cười cười, nói, đại thúc, này có cái gì không thích hợp? còn không phải là cùng nhau ăn cơm sao. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, vẻ mặt nghiêm túc. Giai Ninh, ngươi biết ta đang nói cái gì? Đái Giai Ninh trên mặt cười một chút đạm đi. Nàng biết, nàng phía trước tưởng đều là chính xác, Thanh Dương từ khi đó liền ở xa cách nàng. Hắn là đã biết nàng tâm tư. Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng nghe lén hắn cùng cái kia giống cái đối thoại, hắn liền đoán được. Đái Giai Ninh đầu nhanh chóng mà vận chuyển, nàng hiện tại có thể làm bộ nghe không hiểu hắn nói. làm hắn cho rằng hắn trước kia cảm giác đều là giả. Hoặc là, chính là cho thấy chính mình trong lòng ý tưởng. Nàng nhìn Thanh Dương, ở hai loại ý tưởng gian do dự. Sau một lúc lâu, nàng âm thầm cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Đái Giai Ninh hít sâu một hơi, nàng đứng lên, khó được trên cao nhìn xuống mà như vậy nhìn Thanh Dương, nói, đại thúc, ngươi vì cái gì muốn xa cách ta. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, môi giật giật, không nói gì. Đái Giai Ninh lại lần nữa hạ quyết tâm, nàng cười cười, nói, đại thúc ta không biết ngươi là làm sao mà biết được nhưng là ta muốn nói cho ngươi thanh dương vẫn luôn nhìn đái Gia ninh đái Gia ninh dừng một chút nói ta muốn nói cho ngươi ngươi tưởng đều là chính xác ta chính là thích ngươi lần này thanh dương sững sờ ở nơi đó đái Gia ninh vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy liền nói chính là nàng tưởng nàng hiện tại giả ngu về sau cũng vẫn là muốn làm rõ nàng tính cách lại vẫn luôn là thẳng thắn nếu đã hồi không đến phía trước bộ dáng kia dứt khoát liền làm do nói 1448 chương 1448 một chút một chút thẩm đấu. 9. Đại giai ninh nói xong, nàng nhìn Thanh Dương, chờ Thanh Dương hồi đáp. Thanh Dương lại chỉ là nhìn nàng, tựa hồ không biết muốn như thế nào đáp lại. Cũng không phải không có giống cái thích quá hắn, chính là giống như vậy đơn giản trực tiếp thổ lộ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa, phía trước hắn cũng hoàn toàn không dám xác định, chỉ là cảm thấy hắn không nên cùng đại giai ninh đi thân cận quá, vì thế liền muốn một chút xa cách nàng. Chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng đem nàng cấp bức nóng nảy. Thanh Dương hơi hơi ru mi mắt, sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Đái Giai Ninh, nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ kết lữ. Đái Giai Ninh đã sớm nghĩ đến Thanh Dương sẽ cự tuyệt, bất quá chính thai nghe được, vẫn là làm nàng tâm đột nhiên khẩn một chút. Nàng đôi tay ấn cái bàn, hướng Thanh Dương thấu thấu, Thanh Dương tắc không tự chủ về phía mặt sau nhích lại gần. Hiện tại không nghĩ, không đại biểu về sau không nghĩ, đại thúc, ta sẽ không bức người. Nhưng là, ngươi cũng không thể ngăn cả ta. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương vẫn là khó được có như vậy không biết nói cái gì thời điểm. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu tiếp xúc Đái Giai Ninh, là bởi vì đảm tiểu thi nguyên nhân. Mà hắn, cũng vẫn luôn đem Đái Giai Ninh coi như văn bối, hoặc là, một cái bằng hữu, Cho nên lúc này, hắn thật đúng là có một ít không biết làm sao. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương một lát, nàng đứng thẳng thân thể, bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa, Nàng bộ dáng rất là bình tĩnh. Tựa như phía trước mỗi một lần giống nhau, chỉ là, chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, lại có bao nhiêu cô độc. Không sai, chính là đột nhiên có một loại cô độc cảm giác. Đái Giai Ninh thu thập hào đồ vật, trước khi đi nàng đối Thanh Dương nói, ta ngày mai còn sẽ qua tới. Thanh Dương còn không có tới kịp nói chuyện, Đái Giai Ninh liền đi rồi. Đái Giai Ninh đi rồi, Thanh Dương lại ở nơi đó ngồi một hồi lâu, sau một lúc lâu, hắn ngồi thẳng tắp thân mình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Thanh Dương trong lòng rất là phức tạp, nhưng là mặc kệ cỡ nào phức tạp, quyết định của hắn đều là tương đồng. Cho nên, ngày hôm sau buổi tối, Đái Gia Ninh tới thời điểm, Thanh Dương ở nhà, nhưng là trong nhà lại nhiều một cái giống cái. Đái Gia Ninh ở nhìn thấy cái kia giống cái thời điểm hơi hơi ngẩn người. Nghe tộc trưởng nói ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, cho nên tộc trưởng liền mang ta lại đây nếm thử. Trước mở miệng chính là cái kia giống cái, nàng ngữ điệu tuy rằng mềm mại bình thản, nhưng là nhìn Đái Gia Ninh ánh mắt lại mang theo vài phần kinh miệt. Đái Giai Ninh biết, nơi này giống cái cơ hồ đều là cái gì đều không cần chính mình động thủ, các nàng chỉ phụ trách sinh nhãi con là được. Nhưng là nàng không phải nơi này giống cái. Cho nên, kia giống cái thấy Đái Giai Ninh cái gì đều làm, tự nhiên cảm thấy Thanh Dương cũng không coi trọng nàng, nàng liền cũng cảm thấy chính mình thập phần có ưu thế. Đái Giai Ninh biết kia giống cái tâm tư, nàng chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp bỏ qua nàng lời nói, đối Thanh Dương nói, đại thúc, hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Thanh Dương nhìn thoáng qua Đái Giai Ninh, lại nhìn về phía cái kia giống cái, nói, ngươi muốn ăn cái gì? Đái Giai Ninh trên mặt chấn định, nhưng là bên cạnh người tay lại hơi hơi nắm chặt lên. kia giống cái nghĩ nghĩ, nói, nàng làm cái gì ta liền ăn cái gì đi, ta vẫn luôn đều không chọn. Thanh Dương hướng về phía nàng cười cười, lúc sau đối Đái Giai Ninh nói, chính ngươi nhìn làm đi. Đái Giai Ninh nhìn hắn một lát, gật gật đầu, đi phòng bếp. Ở trong phòng bếp, Đái Giai Ninh là có thể đủ nghe thấy bọn họ đang nói chuyện thiên. Lại còn có vừa nói vừa cười, không khí rất là hòa hợp. Đái Giai Ninh làm chính mình không đi để ý, chuyên tâm nấu cơm. 1.449 chương 1.449 một chút một chút thẩm thấu. 10. Đái Giai Ninh làm tốt cơm, đem đồ ăn nhất nhất đoan tới rồi trên bàn, sau đó nàng rất là nóng bỏng mà tiếp đón Thanh Dương cùng cái kia giống cái ăn cơm. Cái kia giống cái ở Đái Giai Ninh gọi bọn hắn thời điểm nàng trong ánh mắt còn ẩn ẩn có một ít đắc ý, bất quá đương nàng thấy trên bàn đồ ăn khi... Nàng liền ngây ngẩn cả người. Không cần khách khí, ngồi xuống ăn cơm đi. Đại giai ninh tiếp đón kia giống cái ngồi xuống, như vậy giống như là chủ nhân ở tiếp đón khách nhân giống nhau. Giống cái nhìn nhìn Thanh Dương, Thanh Dương lúc này lấy kinh dấu đi trong ánh mắt nghi hoặc, trước ngồi xuống. Vì thế, kia giống cái cũng không thể không ngồi xuống. Đại giai ninh ngồi xuống, nàng cho bọn hắn ba cái phân biệt thịnh một chén cơm, mà nàng cũng không xem bọn họ hai cái, chính mình ăn lên. Buổi tối nàng đồ ăn vẫn là thực phong phú. Một mâm thanh xào rau dại, một chén nấm mộc nhĩ canh, còn có một cái là nàng dùng một loại trái cây làm mức trái cây, kia mức trái cây là nàng chính mình nghiên cứu, còn khá tốt ăn, thập phần ngon miệng. Chỉ là, này bữa cơm trong ngoài, lại một miếng thịt tinh đều không thấy. Kia dông cái nhìn nhìn Thanh Dương, bọn họ chân điểu tộc chính là ăn thịt, chưa bao giờ ăn này đó. Thanh Dương nhìn nhìn ăn vui sướng đái gia đình, khỏe miệng tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia độ cung. Hắn bưng lên cơm, ăn một lát. Xem giống cái thấy Thanh Dương thế nhưng ăn, nàng cũng không thể vẫn luôn làm ngồi, vì thế nàng cũng làm làm bộ dáng dường như ăn hai khẩu. Đái Giai Ninh tuy rằng vẫn luôn đều đang chuyên tâm ăn cơm, nhưng là nàng lại đang âm thầm quan sát cái kia giống cái. Nàng thấy cái kia giống cái đem một cây rau xanh bỏ vào trong miệng khi kia rõ ràng thống khổ lại không dám biểu lộ bộ dáng, liền cảm thấy thật phân sảng. Đái Giai Ninh ăn xong rồi một chén cơm, đem chính mình ăn no no, nàng bông chén đũa thấy Thanh Dương cùng kia giống cái cũng ăn xong rồi. vì thế nàng liền hỏi nói các ngươi đều ăn xong rồi thanh dương cùng cái kia giống cái đều gật gật đầu hảo ta vậy thu thập đại giai ninh đứng lên tay chân lanh lẹ mà đem đồ vật đều thu thập chờ đến đại giai ninh từ phòng bếp ra tới kia giống cái đã đi rồi đại giai ninh còn cố ý hỏi cái kia giống cái đi rồi a không biết nàng đêm nay ăn được không có thanh dương trong lòng hơi hơi cảm thấy có một ít bất đắc dĩ hắn nhìn đại giai ninh không nói gì đại giai ninh lau khô trên tay thủy Nàng nhìn nhìn Thanh Dương, đột nhiên hướng hắn đi qua. Thanh Dương liền nhìn nàng một chút mà tới gần chính mình, thẳng đến đi đến chính mình trước mặt, khoảng cách chính mình còn không đến nửa cái cánh tay khoảng cách. Đại thúc, ngươi phương pháp quá cũ kỹ, cũng không dùng được. Đái Giai Ninh nói. Bất quá, nàng trong lòng kỳ thật vẫn là có một ít không quá thoải mái. Thanh Dương cương ở nơi đó, chỉ là nhìn Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh lại đột nhiên lại hướng hắn đến gần rồi một bước, lại còn có nhón chính mình mũi chân. Thanh Dương bị Đái Giai Ninh hành động hoảng sợ, hắn vừa muốn về phía sau lui, lại nghe thấy Đái Giai Ninh nói, ngươi trên mặt dính đồ vật. Thanh Dương chấp mắt hai cái. Dính, đồ vật. Đái Giai Ninh vươn một ngón tay, chỉ chỉ hắn má trái. Thanh Dương giơ tay đồng thời không giấu vết về phía lui về phía sau một bước, hắn xoa xoa chính mình mặt, liền chính hắn cũng không biết, lỗ thai hắn thế nhưng cũng có một ít đỏ lên. Đái Giai Ninh đem nhón chân thả xuống dưới, nàng sửa sửa quần áo của mình, nói, ta đi trở về. Ngày mai buổi tối ta lại đến, ngươi có thể tiếp tục. Thanh Dương nhìn về phía Đái gia Ninh, lại thấy Đái gia Ninh đã xoay người đi rồi. Nhưng mà, đi rồi vài bước, Đái gia Ninh rồi lại ngừng lại, nói, đã quên nói, trong phòng bếp có làm tốt thịt, cho ngươi nhiệt đầu. 1450 chương 1450 liêu hán tay thiện nghệ, 1. Buổi tối, nằm ở trên giường, Thanh Dương lại lần nữa mất ngủ. Tưởng tượng cho tới hôm nay cơm chiều thời điểm tình cảnh, hắn trong lòng liền thập phần phức tạp. Hắn biết đái giai ninh tính tình luôn luôn hòa bác, đôi khi cũng thực cơ linh cổ quái, chính là xem nàng cố ý chỉnh cái kia giống cái, hắn thế nhưng sẽ luôn là nhịn không được gợi lên khoe môi. Còn có, nàng khi đó hẳn là cũng không cao hứng, chính là nàng vẫn là cho hắn làm thịt, chỉ là ẩn nấp rồi mà thôi. Nghĩ đến đây, Thanh Dương cảm thấy chính mình trong lòng tựa hồ càng thêm mềm mại vài phần. Nhưng mà, hắn biết, này phân mềm mại, cùng thích không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng Đái Giai Ninh rất nhiều cách làm sát thật ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là hắn ý tưởng vẫn là không có biến. Ngày hôm sau, cái kia giống cái vẫn là tới. Đái Giai Ninh lại là một bàn thức ăn chay, hơn nữa mọi thứ tinh xảo, còn không mang theo trọng dạng. Kia giống cái ăn hai khẩu. Ngày thứ ba, như cũ như thế, kia giống cái vẫn là miễn cương ăn một lát. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng có năm ngày, ngày thứ sáu thời điểm, cái kia giống cái không có tới. Đái Giai Ninh không có thấy cái kia giống cái thân ảnh. Nàng trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hỏi, gì? Cái kia giống cái không có tới sao? Thanh Dương nhìn đái giai đình, nghĩ thầm, rốt cuộc là chuyện như thế nào chính ngươi rõ ràng, chính là tuy rằng hắn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới. Hôm nay hắn đi kêu cái kia giống cái lại đây ăn cơm, kết quả cái kia giống cái khóc lóc cùng hắn nói một phen lời nói. Nàng nói, hắn tự tuyệt nàng có thể nói rõ, vì cái gì muốn như vậy tra tấn nàng. Vì thế, nàng không hề tới. Thanh Dương lúc ấy vẫn là rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này giống cái thế nhưng như vậy đã bị Đái Gia Ninh cấp đổi rồi. Cho nên, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là chính mình đã trở lại. Lúc này nhìn trước mặt vẻ mặt vô tội Đái Gia Ninh, hắn thật sự lại một lần cảm thấy thất bại. Buổi tối muốn ăn cái gì, hôm nay ta tới làm. Thanh Dương nói, Đái Gia Ninh sửng sốt một chút, nàng nghĩ, chẳng lẽ là hắn sợ hãi nàng lại chỉnh cái kia giống cái, cho nên mới phải làm cơm sao. Kỳ thật phía trước Thanh Dương cũng sẽ làm, đôi khi còn cùng nàng cùng nhau làm, nhưng là sau lại nàng liền không cần hắn. Tưởng tượng đến Thanh Dương vì cái kia giống cái tự mình nấu cơm, nàng liền âm thầm có một ít sinh khí. Đái Giai Ninh ngồi xuống, nói, cái gì đều có thể, xem nàng thích ăn cái gì đi. Thanh Dương nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ là vào phòng bếp. Cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau thời gian dài như vậy, Thanh Dương tự nhiên cũng biết một ít Đái Giai Ninh yêu thích, cho nên hắn không có nghĩ nhiều. Trừ bỏ chính hắn thịt nướng, dư lại chính là Đái Giai Ninh thích ăn. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương làm tốt cơm chiều, lại chậm chạp không thấy cái kia giống cái tới, tâm tình của nàng thì tốt rồi lên. Nàng một bên đang ăn cơm, một bên cười tủm tỉm mà nhìn Thanh Dương, nói, đại thúc, thủ nghệ của ngươi cũng không tồi nga, về sau phải thường xuyên cho ta làm. Thanh Dương nhìn nàng một cái, không nói gì. đại Giai Ninh cười cười, lại gắp một miếng thịt cấp Thanh Dương. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương ăn cơm. mà nàng đầu thì tại không ngừng vận chuyển nàng phát hiện thanh dương tuy rằng nhìn qua luôn là lạnh lùng nhưng là kỳ thật hắn cũng rất thẹn thùng hoặc là nói hắn có một chút một tao đái giai ninh vắt hết vóc rốt cuộc nghĩ đến giống như trong tiểu thuyết đối phó như vậy muộn tao nam chủ có một loại phương pháp thập phần dùng được đó chính là liêu hắn liêu hắn liêu hắn tuy rằng nàng không có liêu hơn người nhưng là nàng cũng có thể thử xem a nói không chừng thanh dương thật sự liền ăn này một bộ đâu hơn nữa Lúc này nàng vẫn là đối chính mình diện mạo thập phần tự tin. 1451 chương 1451 Liêu Hán tay thiện nghệ 2. Đại giai Ninh trong lòng nghĩ sự tình, liền cắn chiếc đũa bất động. Thanh Dương nhìn nàng vài lần, thấy nàng đều ở thất thần, hắn buông chén đũa, nhẹ giọng kêu nàng một tiếng. Đại giai Ninh lấy lại tinh thần, biết chính mình thất thần, vì thế nàng liền hướng về phía Thanh Dương cười cười. Nàng nhìn Thanh Dương mặt, trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc xuống dưới, tiếp theo nàng buông chén đũa. đột nhiên hướng thanh dương thấu qua đi, nàng mặt khoảng cách thanh dương mặt rất gần, thanh dương không nghĩ tới đái giai ninh sẽ đột nhiên làm như vậy, hắn sững sờ ở nơi đó, ngay cả vừa mới cầm lấy tới chiếc đũa đều rơi trên trên bàn, Đái giai ninh như là không nhìn thấy giống nhau, nàng sáng ngời hoặc nhân ánh mắt ở thanh dương trên mặt băn khoăn một phen, nàng nâng lên một cây trắng non ngón tay chỉ chỉ thanh dương khỏe miệng ôn nhu nói đại thúc, ngươi nơi này dính vào đồ vật, thanh dương nhìn đại giai ninh gần trong gang tấc tiểu nhan, cảm thụ nàng thở ra nhàn nhạt hô hấp. Trên mặt thế nhưng đột nhiên cảm thấy có một ít nóng lên. Nga. Hắn có một ít hoảng loạn mà cúi đầu, cũng về phía sau lui lui, xoa xoa miệng mình. Đái Giai Ninh làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau mà lại ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Thanh Dương ở trên mặt leo vài hạ, lúc này mới lại cầm lấy chiếc đũa. Chỉ là, không biết vì cái gì, hắn luôn là sẽ nhìn không được nhìn về phía Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh tâm tình là mấy ngày nay tốt nhất. Hôm nay, cái kia giống cái không có tới. Hơn nữa nàng còn phát hiện Thanh Dương uy hiếp. Ăn xong rồi cơm, Thanh Dương rất là mau mà vài cái liền đem cái bàn cấp thu thập hảo. Hắn nhìn nhìn Đái Giai Ninh, tựa hồ lại dò hỏi Đái Giai Ninh khi nào đi. Nhưng mà, Đái Giai Ninh lại nói, Đại Thúc, nhà ta cái bàn hỏng rồi, ngươi giúp ta đi tu tu đi. Thanh Dương nhìn nhìn Đái Giai Ninh, tựa hồ do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Đái Giai Ninh trong phòng bàn gỗ xác thật là hỏng rồi, bất quá nàng vốn dĩ cũng không có muốn cho Thanh Dương giúp nàng tu. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể thu phục. Chính là hiện tại, nàng là muốn lợi dụng hết thẻ cơ hội. Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh đi nàng chỗ ở, Thanh Dương thẳng đến nàng trong phòng cái bàn đi, hắn nhìn nhìn cái bàn, tùy tay tìm một ít công cụ liền bắt đầu sửa chữa lên. Kỳ thật cái bàn chỉ là một cái, cái bàn chân có một ít tùng, đơn giản sửa chữa một chút thì tốt rồi, chỉ là không biết vì cái gì, Thanh Dương cảm thấy hôm nay hắn làm cái gì đều thập phần sức sẹo. Chỉ là tu một chút cái bàn chân. hắn thế nhưng liền tu ra một đầu hãn liền ở mau tu hảo thời điểm hắn cảm giác được có một cái mềm mại đồ vật chạm vào hắn cái chán thanh dương ngẩng đầu lại thấy đái giai ninh đang ở tập trung tinh thần mà giúp hắn lau mồ hôi chờ đến giúp hắn lau xong rồi hãn, đái giai ninh liền lại nhìn về phía cái bàn tựa hồ kia chỉ là thực tự nhiên một động tác thu thập hảo cái bàn thanh dương không có một lát dừng lại lập tức trở về nhà thanh dương đi rồi đái giai ninh lộ ra vài phần rảo hoa cười nàng mới phát hiện Nguyên lai nàng ở liêu hán phương diện này vẫn là rất có tài hoa sao. Vì thế, từ kia bắt đầu, Đái Giai Ninh liền luôn là tìm cơ hội liêu Thanh Dương. Thanh Dương tuy rằng vẫn luôn đều sắc mặt bình tĩnh, nhưng là chính hắn rõ ràng, mỗi lần cùng Đái Giai Ninh tiếp xúc gần gũi thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình khẩn trương không được. Thời gian quá cũng thực mau, từ cái kia giống cái sự tình sau khi kết thúc, Thanh Dương bên người liền không có tái xuất hiện mặt khác giống cái, mà hắn cũng không có lại xa cách nàng. Đái Giai Ninh cảm thấy... bọn họ quan hệ tựa hồ lại về tới phía trước. Mà Thanh Dương kỳ thật vẫn luôn đều thập phần rồi dám, chính là hắn lại không biết nói cái gì cho phải thay đổi tình huống hiện tại. 1452 chương 1452 liêu hán tay thiện nghệ, 3. Hôm nay, bắt đầu hạ vũ, bất quá lần này vũ không giống phía trước đều là mưa to mưa to, mà là khó được là kéo dài mưa phùn. Nhưng mà, như vậy mưa phùn hạ thượng một ngày, cũng là thập phần khó chịu. Như vậy thời tiết luôn là làm người có một ít lời biếng. cho nên đái giai ninh cả ngày đều không có ra cửa tuy rằng nàng thích thanh dương cũng ở tìm cơ hội liêu hắn chính là nàng cũng không sẽ quân lấy hắn nàng chỉ có ở cơm chiều thời điểm mới có thể đi tìm hắn ngẫu nhiên chế tạo một chút tiếp cận hắn cơ hội hôm nay nàng ở nhà ngủ ban ngày mau đến cơm chiều thời điểm nàng mới thanh tỉnh lại đây đỉnh mưa phùn đi thanh dương ra buổi tối ta tới làm đi thanh dương lúc này đã ở phòng bếp bắt đầu làm lên đái giai ninh cũng vào phòng bếp nàng xoa xoa trên người bọc nước nói Ta giúp ngươi. Thanh Dương nhìn nhìn nàng, nói, không cần, ngươi đi trong phòng chờ xe em. Đái Giai Ninh cũng không có đi, mà là tới gần Thanh Dương nhìn nhìn, xem hắn chuẩn bị làm cái gì. Hôm nay thời tiết có một ít lạnh, hơi nước cũng thực trọng, cho nên Thanh Dương làm một nồi nóng hầm hập canh thịt. Đái Giai Ninh thấy hắn đã làm không sai biệt lắm, sắc thật không có gì yêu cầu nàng hỗ trợ, bất quá nàng vẫn là không có đi, mà là ở một bên nhìn. Thanh Dương ở nơi đó bận rộn, Đái Giai Ninh thấy chính hắn bận việc. Liền nghĩ tới đi giúp giúp hắn Vì thế, nàng đứng dậy Muốn đi giúp hắn thêm chút tuổi lửa Nhưng mà nàng đột nhiên lại đây Thanh Dương cũng không có chú ý tới nàng Hắn lúc này vừa lúc về phía sau lui một bước Vừa lúc đánh vào đái giai ninh trên người Mà không khéo chính là Bởi vì cái này va chạm Thanh Dương dưới chân vừa lúc giẫm tới rồi một cái một cây đầu gỗ Hắn một cái trọng tâm không xong Liền ôm đái giai ninh ném tới trên mặt đất Ở ngã xuống kia một khắc Hắn còn nghĩ, còn hảo là hắn tại hạ Nàng ở thượng chỉ là Có một chút hắn không có đoán trước đến, đại Giai Ninh cũng không có đoán trước đến. Chính là bởi vì đột nhiên ném tới, đại Giai Ninh vừa vặn hôn ở Thanh Dương trên ngôi. Bọn họ hai cái đồng thời ngơ ngẩn. đại Giai Ninh thề, lần này nàng thật sự thật sự thật sự không phải cố ý. Nàng cũng thực ngoài ý muốn, nàng cũng thực giật mình, nàng cũng thực. Hào đi, nàng thật cao hứng. Bọn họ hai cái gần gũi mà nhìn đối phương đôi mắt, đều đã quên phản ứng. Sau một lúc lâu, đại Giai Ninh giấy rủa hai hạ muốn đứng dậy. Nhưng mà tay nàng thế nhưng rơi vào khoảng không, nàng lại lần nữa té ngã, lại một lần hôn lên. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã xảy ra hai lần. Bất quá nàng bảo đảm, lần này nàng cũng không phải cố ý. Thanh Dương chấp hai hạ đôi mắt, như vậy thế nhưng thập phần đáng yêu. Lần này vẫn là đái giai ninh trước phản ứng lại đây, hơn nữa lần này nàng đứng dậy thập phần thuận lợi. Đái giai ninh đứng lên, Thanh Dương cũng đi theo đứng dậy, hắn trên mặt có thể thấy được mang theo vài phần đường hồng. Thanh Dương nói, ngươi không sao chứ. Cái kia bị hắn giẫm chung đầu gỗ đã lăn đến một bên, Thanh Dương tưởng tượng đến vừa mới tình hình, hận không thể đem kia khối đầu gỗ hung hăng ném vào đống lửa. Đại Gia Ninh cảm thấy, bọn họ hôm nay có thể nói là có một cái thập phần tấn manh tiến bộ, chỉ là, nàng rốt cuộc cũng là một cái tình đầu sơ khai thiếu nữ, lúc này nàng cũng cảm thấy có một ít thẹn thùng. Ta không có việc gì. Đại Gia Ninh nói. Thấy Đại Gia Ninh thật sự không có việc gì, Thanh Dương khụ một tiếng, nhặt một bên tuổi lửa bỏ thêm đi vào, nói, mau hảo. Ta chính mình có thể. Đái giai ninh lần này không có lại dừng lại, mà là ra phòng bếp, trở về nhà ở. Nàng ngồi ở cái bàn trước, thần sắc có một ít nốc lăng, nhẹ nhàng sờ sờ chính ngươi môi. Nàng vừa mới thế nhưng hôn thanh dương. 1453 chương 1453 liều hán tay thiện nghệ, 4. Thanh dương thực mau liền làm tốt cơm, hắn đem đồ ăn bưng tiến vào cũng là thập phần phong phú. Ăn cơm thời điểm, bọn họ hai cái đều không có nói chuyện, hôm nay không khí tuổi hồ không phải thực sinh động. Cơm ăn đến một nửa, Thanh Dương mới nhớ tới một việc. Hắn đứng dậy, từ phòng bếp lấy về một vỏ tử rượu. Vốn gì hắn sáng sớm liền nghĩ, chỉ là trải qua kia sự kiện, hắn cấp đã quên. Hôm nay hơi ẩm trọng, uống chút rượu đi. Thanh Dương vừa nói vừa cấp đái giai ninh đổ một chén rượu. Đái giai ninh không nói gì thêm, cầm lấy chén liền uống lên hai khẩu. Nay rượu là rượu trái cây, nàng uống không có gì cảm giác, coi như làm đồ uống. Bọn họ hai cái uống đều không nhiều lắm, đều chỉ là uống lên một chén. Uống xong rồi rượu, Đại Giai Ninh nói, vừa mới chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi không cần để ý. Thanh Dương nhìn Đại Giai Ninh, không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nói lời nói, nói, Giai Ninh, chúng ta bộ lạc sự tình ngươi biết đi. Đại Giai Ninh nhìn hắn, trước mắt hai cái. Bọn họ bộ lạc sự tình, chỉ chính là nào một kiện. Thanh Dương thần sắc có một ít lạnh, nói, chúng ta bộ lạc là sẽ không cùng ngoại tộc thú nhân kết lữ. Đại Giai Ninh biểu tình một chút phai nhạt xuống dưới, nàng nhìn Thanh Dương. Nói, đây là người định. Thanh Dương không nói gì. Ngoại tộc lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngoại tộc thú nhân đều là người xấu sao? Đái Giai Ninh chất vấn nói. Thanh Dương không nói gì. Chẳng lẽ ngoại tộc thú nhân liền không có thiệt tình sao? Đái Giai Ninh lúc này ngữ điệu hơi hơi cao một ít. Nàng không phải không hiểu bọn họ, chính là nàng muốn cho hắn biết, nàng đối hắn là thiệt tình. Nhưng là đồng thời, nàng nghe thấy hắn nói như vậy, nàng trong lòng đã tức giận đồng thời lại cảm thấy khổ sở. mấy ngày nay nàng làm nhiều như vậy vẫn là không thể thay đổi hắn bất luận cái gì cái nhìn thanh dương thần sắc lãnh đạm mà nhìn đái giai ninh tựa hồ vừa mới sự tình muốn cho hắn cùng đái giai ninh làm một cái kết thúc đái giai ninh nhìn hắn một lát thấy hắn chút nào không dao động nàng đột nhiên đứng lên đi đến thanh dương trước mặt nàng phủng trụ thanh dương mặt trực tiếp hôn đi xuống lần này cũng không chân thật hai làn môi tương tiếp nàng hút dẫn hắn môi hoặc nhẹ hoặc trọng ngẫu nhiên còn sẽ dùng tiểu đầu lươi liếm một liếm hắn môi như vậy hôn vài cái sau nàng tựa hồ cũng không vừa lòng vì thế dùng lưỡi tiêm gõ khai hắn ngôi nàng she dễ như chở bàn tay liền chui đi vào thanh dương bị đái giai ninh hành động làm cho ngơ ngẩn cho nên hắn vẫn luôn ngơ ngác tùy ý đái giai ninh buồng nghịch thẳng đến trong miệng nhiều ra một thứ thẳng đến hắn cảm giác được có thứ gì quấn lấy hắn she hắn mới bừng tỉnh phản ứng lại đây hắn con ngươi lập tức chừng lớn đồng tử co chặt hắn giơ tay vừa định muốn một tay đem đái giai ninh đẩy ra Mà Đái Giai Ninh cũng đã bưng ra. Đái Giai Ninh kỳ thật có một ít lời nói tưởng nói, nhưng là những lời này đó ở nàng bên môi dạo qua một vòng sau lại bị nàng cấp nuốt xuống. Nàng thật là lại tức lại cấp, nàng sợ hãi lúc này lại đãi đi xuống nàng sẽ chịu không nổi nói ra một ít quá kích nói, vì thế nàng liền rời đi. Đái Giai Ninh vội vàng đi rồi, lưu lại thanh dương chính mình ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Đái Giai Ninh trở lại chính mình trong nhà, nàng đóng lại cửa phòng, trực tiếp trình chữ to nằm xuống. Nàng có thể cảm giác được, nàng hôn thanh dương thời điểm hắn vẫn là có cảm giác, chính là hắn vì cái gì muốn luôn là trốn tránh đâu. Vẫn là, hắn phản ứng chỉ là bình thường phản ứng. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ có phản ứng. Chẳng lẽ hắn thật sự một chút đều không thích nàng sao? Trước nay liền không có động tâm quá sao? Đái Giai Ninh thật sự rất muốn chất vấn hắn, chính là nàng không nghĩ đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, cho nên mới nhìn xuống. 1454 chương 1454 liêu hán tay thiện nghệ, nam.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 Đại giai Ninh thật sự rất muốn chất vấn hắn, chính là nàng không nghĩ đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, cho nên mới nhìn xuống. 1455 chương 1455 Liêu Hán tay thiện nghệ, 6. "Như thế nào?" nhẹ nhẹ có người trong lòng. Đại giai Ninh hỏi, nàng biểu tình cùng thanh âm đều mang theo một tiếng ngạc nhiên. Nói hạo lại vẫn cứ vẻ mặt thân bí, nói, "Cái này ta nhưng không hảo nói nhiều." Đại giai Ninh xem hắn dáng vẻ kia, nàng nghĩ, nhẹ nhẹ là hơn phân nửa có thích giống được. Nàng nhấp môi cười cười, cũng không có hỏi lại. Đái Giai Ninh cùng lì tật ở nhà ăn sau khi ăn xong đi trở về, nàng trong lòng trước sau còn thả lỏng không dưới, liền tính trở về trụ, nàng cũng trụ không yên ổn, cho nên nàng vẫn là trở về đi. Đái Giai Ninh nghĩ tới Thanh Dương. Mấy ngày nay nàng không có đi Thanh Dương nơi đó, hắn là bộ dáng gì? Sẽ có một ít tưởng niệm nàng sao? Đái Giai Ninh luôn là vẫn là thích miên man suy nghĩ, nàng âm thầm thở dài một hơi, xem ra còn muốn nàng đi tìm hắn. Trở về chân điểu tộc bộ lạc Lý tật đem Đái Giai Ninh đưa về ra sau liền đi rồi, mà Đái Giai Ninh ở nhà do dự thật lâu, vẫn là quyết định đi Thanh Dương nơi đó nhìn một cái. Lúc này đúng là cơm chiều thời gian, nàng liền đem ngày đó sự tình coi như không tồn tại, vẫn cứ đi hắn nơi đó ăn cơm. Chỉ là, Đái Giai Ninh đi Thanh Dương trong nhà, Thanh Dương lại không ở nhà. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, mấy ngày không tới, trong phòng vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, xem ra, Thanh Dương một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Đái Giai Ninh tưởng, Thanh Dương khả năng đi mặt khác địa phương ăn cơm chiều, mà nàng cũng không đói bụng, cho nên nàng liền không có làm cơm, chỉ là ở trong phòng chờ Thanh Dương. Nhưng mà, chờ đến trở lại Thanh Dương trở về thời điểm, đã đã khuya, mà Đái Giai Ninh tắt chờ chờ không biết khi nào liền ngủ rồi. Thanh Dương trở về thời điểm thấy chính là trước mặt như vậy tình hình. Đái Giai Ninh ghé vào trên bàn, nàng đem cánh tay gối lên đầu hạ, một nửa trắng non khuôn mặt nhỏ đều bị áp thay đổi hình, nhưng là vẫn như cũ thực đáng yêu. thanh dương nhìn đái giai ninh một lát hắn thấy nàng ngủ ngon vì thế không đành lòng đánh thức nàng hắn nghĩ nghĩ vẫn là tay chân nhẹ nhàng tiến lên đem đái giai ninh cấp ôm lên hắn đem đái giai ninh một đường ôm trở về nàng chính mình chỗ ở đem nàng sắp đặt ở nàng chính mình trên giường thanh dương muốn rút về chính mình tay lúc này đái giai ninh lại một tay đem cánh tay hắn cấp bắt lấy thanh dương sửng sốt ra hắn nhìn đái giai ninh ôm cánh tay hắn ngủ vẻ mặt thương ngọn đái gia ninh lúc này thật sự ngủ rồi nàng bắt lấy thanh dương cánh tay Là nàng trong lúc ngủ mơ đem kia trở thành nàng đại gấu đông. Thanh Dương ý đồ rút ra, chính là Đái Giai Ninh lại ôm rất dùng sức, hắn lại không thể quá dùng sức, cho nên vẫn là không có thể đem chính mình cánh tay cấp rút ra. Thanh Dương thở dài một hơi, chỉ có thể ngồi chờ Đái Giai Ninh đem hắn buông ra. Thanh Dương ngay từ đầu còn chỉ là an tâm mà ngồi, chính là ngồi ngồi, hắn liền nhịn không được nhìn về phía Đái Giai Ninh. Lúc này bọn họ khoảng cách rất gần, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi mà nhìn như vậy an tĩnh Đái Giai Ninh. bên ngoài ánh trăng mềm nhẹ ánh trăng từ cửa sổ tươi xuống nhàn nhạt, nhạt mà chiếu vào đái giai ninh trên mặt làm nàng cả người có vẻ càng thêm bình thản an tĩnh thanh dương vẫn luôn đều biết đái giai ninh lớn lên từ mỹ chính là lúc này hắn nhìn đái giai ninh vẫn là cảm thấy bị nàng cấp hấp dẫn đi vào đái giai ninh tỉnh lại thời điểm cảm thấy cả người thoải mái nàng dỗi một cái lười eo nghĩ nàng một giấc này ngủ còn rất thoải mái chỉ là nàng dỗi người động tác đột nhiên dừng lại nàng đột nhiên nhớ lại Nàng đêm qua vẫn luôn ở Thanh Dương trong nhà chờ hắn, như vậy hiện tại ta như thế nào ở chỗ này? Đái Giai Ninh cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng hình như là ngủ rồi. Vậy chỉ có thể là Thanh Dương đem nàng đưa về tới. 1456 chương 1456 liêu hán tay thiện nghệ, 7. Tưởng tượng đến là Thanh Dương đem nàng đưa về tới, Đái Giai Ninh lập tức tinh thần. Nàng một lăn long lóc bỏ lên, nhanh chóng thu thập một chút, liền vội vàng chạy tới Thanh Dương ra. Đái Giai Ninh rất ít ở buổi sáng đi tìm Thanh Dương, cho nên Thanh Dương ở nhìn thấy Đái Giai Ninh thời điểm hơi hơi dừng một chút. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, thẳng tắp đi đến Thanh Dương trước mặt, thập phần nghiêm túc nói, Thanh Dương, cùng ta ở bên nhau đi. Nàng không có kêu nàng đại thúc, mà là kêu tên của hắn. Nàng sát mặt bình tĩnh, chỉ là một đôi mắt lại không nhúc nhích mà nhìn Thanh Dương, chờ hắn hồi đáp. Nàng biết, Thanh Dương vẫn là lo lắng nàng, bằng không, hắn cũng sẽ không đem nàng đưa về nhà, còn cho nàng đắp lên chăn. Cho nên, nàng đột nhiên minh bạch lại đây, nàng muốn cùng hắn nói rõ ràng, nàng muốn lại lần nữa hỏi một lần, rõ ràng rành mạch hỏi một lần. Thanh Dương nhìn Đái Gia Ninh, hắn thật sự cảm thấy quá ngoài ý muốn, thế cho nên, hắn thậm chí cũng không biết phải làm ra cái dạng gì phản ứng. Sau một lúc lâu, hắn mi nhăn lại, nói, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ chính là bởi vì ta là ngoại tộc giống cái? Đái Gia Ninh nói. Đái Gia Ninh ngữ điệu hơi hơi có một ít cao. Ánh mắt của nàng gắt gao khóa thanh dương, không buông tha hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Thanh dương nhìn đái Gia ninh, hắn an tinh thật lâu, mới nói, đúng vậy. Hắn chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, nhưng mà đái Gia ninh lại cảm thấy hắn như là nói rất nhiều rất nhiều giống nhau. Cái này lý do, xác thật là một cái thực tốt cự tuyệt nàng lý do, nhưng là, cũng là nàng nhất không thể tiếp thu lý do. Nay chỉ là lấy cơ mà thôi, ngươi liền thật sự một chút đều không có thích quá ta. Đái giai ninh nói. Thanh Dương nhìn Đái Gia Ninh quật cường ánh mắt, không nói gì. Hắn không nói lời nào, là bởi vì hắn thật sự không biết nói cái gì. Bởi vì vấn đề này, hắn cũng không biết. Chính ngươi cũng biết, ngoại tộc giống cái cái này cách nói chỉ là ngươi qua loa lấy lệ ta lấy cớ, kỳ thật cho tới hôm nay, ngươi còn đang chờ ta mụ mụ phải không? Đái Gia Ninh nói. Ở bộ lạc mấy ngày nay, đối với Thanh Dương hòa đảm tiểu thơ sự tình, Đái Gia Ninh biết đến nhiều một ít. Nàng thậm chí đã biết. Hắn lúc trước vì mạnh mẽ hòa đảm tiểu thơ kết lữ, còn cho nàng uống lên hắn tâm đầu huyết. Thật là, nàng ngụ mụ, mụ là sẽ không bị những cái đó sở trói buộc, nàng nếu là không thích, cột lấy nàng cũng vô dụng. Cho nên, hắn vì cái gì nói hiện tại vẫn là không thể thấy rõ đâu. Thanh Dương nghe thấy Đái Gia Ninh nói, sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng còn biết này đó. Hắn cảm xúc thực mau bình tĩnh xuống dưới, nói, không có, ta không có lại chờ bất luận kẻ nào, chỉ là, thích hợp ta cái kia còn không có xuất hiện. Thanh Dương cũng không có nói dối, hắn xác thật đã chặt đứt đối đảm tiểu thi niệm tưởng, nhưng là, liền tính như thế, người kia, cũng không phải là Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, hắn nói những cái đó, thật sự đều là thiệt tình lời nói sao. Nàng từng bước một hướng hắn tới gần, đem tay ấn ở hắn ngực chỗ, nói, ngươi vì cái gì không trả lời ta nói, nhìn ta đôi mắt nói cho ta, ngươi một chút đều không thích ta. Đái Giai Ninh lòng bàn tay độ ấm cũng không cao, chính là Thanh Dương lại cảm thấy, Tựa hồ có một cổ nóng rực cảm từ đái dai ninh lòng bàn tay vẫn luôn lan tràn tới rồi hắn trái tim, làm hắn trái tim đột nhiên co chặt một chút. Hắn không có né tránh, nhìn thẳng đái dai ninh đôi mắt, nói, ta không có. Ta không có, thích quá ngươi. Thanh Dương biểu tình thập phần tự nhiên, không có bất luận cái gì miễn cưỡng cùng trái lương tâm cảm giác, nhưng là hắn trong lòng lại luôn có một ít không quá thoải mái. tiêu cảm giác, làm hắn có một ít sợ không được đầu óc. 1457 chương 1457 liêu hán tay thiện nghệ, 8. Từ Thanh Dương trong ánh mắt, Đại Giai Ninh nhìn không ra bất luận cái gì nói dối dấu vết, cho nên, nàng tin. Xem ra, thật là nàng sinh ra ảo giác. Nàng nhìn Thanh Dương một lát, thu hồi chính mình tay, nói, ta đã biết. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn cứ cùng Thanh Dương nhìn nhau một lát. Đại Giai Ninh đi rồi, đi thập phần kiên quyết. Không biết vì cái gì, Thanh Dương chính là từ nàng bóng dáng nhìn ra này hai chữ. Đái Giai Ninh đi rồi, thanh dương hay là nên làm cái gì liền làm cái đó, chính là hắn lại luôn là sẽ nghĩ đến Đái Giai Ninh đi phía trước xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Mà bên kia, Đái Giai Ninh trở lại chính mình chỗ ở sau, nàng cảm thấy trên người sức lực đều sắp không có. Nàng nằm ở trên giường, trong lòng nhịn không được nhất chịu nhất chịu đau. Nàng cảm thấy, nàng khả năng thật sự muốn ở chỗ này ở không nổi nữa. Chính là, nàng còn không nghĩ đi. Đái Giai Ninh rồi dám thật lâu, chính là... Nàng vẫn là không nghĩ cứ như vậy đi. Mấy ngày nay, Lý Tất phát hiện đái Giai Ninh đều là giàu dị không vui. Hắn mỗi lần lại đây cho nàng tặng đồ, nàng lời nói rất ít, cảm xúc cũng rất hấp, thực không bình thường. Lý Tất cũng nghĩ đậu nàng vui vẻ, chính là nàng vẫn là một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Không có cách nào, Lý Tất liền mang theo đái Giai Ninh ra bộ lạc, đi bên ngoài chơi. Giai Ninh, ngươi muốn ăn hải sản sao? Ta có thể đi tìm khải, làm hắn cho ngươi chảo một ít. Lý Tất nói. Đái Giai Ninh lắc lắc đầu Giai Ninh, vậy ngươi muốn đi đáy biển chơi sao? Lý Tất lại nói Đái Giai Ninh vẫn là lắc lắc đầu Lý Tất bất đắc dĩ Chỉ có thể ngồi ở Đái Giai Ninh bên người Hai người cùng nhau nhìn vô biên biển rộng Lúc này, trong biển có một ít khác thường tiếng vang Không giống như là sóng biển thanh âm Lý Tất trước hết nghe đến Hắn meo nheo mắt, nhìn kỹ nước biển Trên người cũng tràn ngập cảnh giác Đái Giai Ninh cũng không có phát giác Nàng lô thai cũng không có như vậy nhanh nhạy. Lý tật vẫn luôn nhìn nước biển, lúc này, một cái đầu rắn đột nhiên từ trong nước chui ra tới. Ly tật sửng sốt, kia không phải con rắn nhỏ sao? Nghe Đái Giai Ninh nói, con rắn nhỏ không phải mất tích sao? Chẳng lẽ hắn đây là lại về rồi? Tưởng tượng đến nơi đây, Ly tật liền thập phần cao hứng. Hắn đang lo tìm không thấy làm Đái Giai Ninh cao hứng lên phương pháp, mà lúc này con rắn nhỏ vừa lúc đã trở lại, nói không chừng sẽ hữu dụng. Giai Ninh, ngươi xem đó là ai? Ly tật chỉ vào trong nước. Hô một tiếng Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh chậm rãi ngẩng đầu, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Đái Giai Ninh thấy con rắn nhỏ, liền ở nàng kinh hỉ hết sức, nàng lại thấy mấy cái đầu từ trong nước chui ra tới. Đái Giai Ninh sửng sốt nàng như là có một ít không tin hai mắt của mình. Nàng nhìn nhìn chung quanh biển rộng cùng bên người lì tật, sẽ không sai, nàng là còn ở trên đảo nhỏ không sai, như vậy vì cái gì bọn họ sẽ đến. Đái Giai Ninh đứng lên, nàng nhìn con rắn nhỏ bọn họ hướng nàng bơi lại đây. Lý tất cũng đứng lên toàn thân đều ở vào chiến đấu trạng thái đái Gia ninh nhìn con rắn nhỏ thấy hắn toàn thân cũng khỏe cũng không có bị thương nàng hơi hơi thả một ít tâm sau đó nàng nhìn về phía con rắn nhỏ mặt sau người nói xe vịt ngươi như thế nào lại đây con rắn nhỏ bọn họ đã tới rồi bờ biển con rắn nhỏ mặt sau lang cũng biến thành hình người xe vịt toàn thân nước đẫm bọt nước theo tóc của hắn chảy xuống dưới mà hắn tắc hoàn toàn mặc kệ chỉ là nhìn chằm chằm đái giai ninh xem tìm lâu như vậy Hắn rốt cuộc tìm được nàng. Xe viết nhìn đái dai ninh ánh mắt hơi hơi có như vậy một ít khủng bố, đái gia ninh nhịn không được về phía sau lui lui. Đã lâu không thấy. Xe viết nói, nói, hắn khỏe miệng còn hơi hơi câu lên. 1458 mươi 1458 liêu hán tay thiện nghệ, 9. Từ thanh dương trong ánh mắt, đái gia ninh nhìn không ra bất luận cái gì nói dối dấu vết, cho nên, nàng tin. Xem ra, thật là nàng sinh ra ảo giác. Nàng nhìn thanh dương một lát.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 Con rắn nhỏ bọn họ đã tới rồi bờ biển, con rắn nhỏ mặt sau lang cũng biến thành hình người. Xê toàn thân nước đấm, bọn nước theo tóc của hắn chảy xuống dưới, mà hắn tắc hoàn toàn mặc kệ, chỉ là nhìn chằm chằm đái dai ninh xem. Tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Xê nhìn đái dai ninh ánh mắt hơi hơi có như vậy một ít khủng bố, đái dai ninh nhịn không được về phía sau lui lui. Đã lâu không thấy. Xê nói, nói, hắn khỏe miệng còn hơi hơi câu lên. 1459 chương 1459 liêu hán tay thiện nghệ, 10. Ly tật nghĩ nghĩ, nói, hảo, chúng ta cùng đi thấy tộc trưởng. Đái giai ninh sửng sốt một chút, nàng đã mấy ngày không có gặp qua Thanh Dương, tuy rằng rất là tưởng niệm nhưng là nàng cảm thấy chính mình yêu cầu cho chính mình một ít thời gian đi bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nhưng mà, lúc này tình huống tương đối nguy cấp, nàng nơi nào còn có thể suy nghĩ những cái đó. Vì thế, nàng gật gật đầu. Bọn họ hai cái tới rồi Thanh Dương chỗ ở. chỉ là đái giai ninh vẫn là đi ở lì tật phía sau thanh dương ra tới sau nàng cũng chỉ là hơi hơi rũ con ngươi không nói lời nào nàng nghe thấy lì tật đem sự tình trải qua đại khái nói một lần thanh dương nghe xong sau thập phần coi trọng cái này đảo mấy năm nay đều không cho phép mặt khác thú nhân đi lên chính là lo lắng bọn họ sự tình truyền ra đi cho nên những cái đó lang thú nhất định phải cẩn thận đối đãi chuyện này ta đã biết ta sẽ thông chi quỷ vương bọn họ các ngươi không cần lo lắng thanh dương nói Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Đái Giai Ninh. Chỉ là, Đái Giai Ninh vẫn cứ rũ con ngươi, cũng không có xem hắn. Kỳ thật, ở lì tất cùng Thanh Dương nói chuyện thời điểm, nàng trộm nhìn thoáng qua Thanh Dương. Thanh Dương bộ dáng không có bất luận cái gì biến hóa, đối mặt nàng biểu tình cũng không có bất luận cái gì dao động. Cái này làm cho Đái Giai Ninh trong lòng có một ít không quá cân bằng. Bọn họ không đái bao lâu liền từ Thanh Dương nơi đó ra tới, mà Đái Giai Ninh tắc có một ít thất thần. Giai Ninh Lời nói của ta ngươi nghe thấy được không có? Lý Tật đề cao một ít tâm điệu. Lúc này Đại Giai Ninh mới nghe được hắn đang nói chuyện. A, ngươi nói cái gì? Đại Giai Ninh nói, nàng biểu tình hơi hơi có một ít cuộn bách. Lý Tật biểu tình có một ít bất đắc dĩ, nói, ta nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước không cần về nhà, chuyện này vẫn là trước không cần kinh động người nhà của ngươi. Này dù sao cũng là quỷ đảo, bọn họ cũng không thật nhiều nhúng tay. Nếu là thật sự tình thế chuyển biến xấu đến không chế được không được lại nói cho ngươi cha mẹ cũng không chậm. Ly Tật nói. Đại giai ninh nghĩ nghĩ, Ly Tật nói cũng đúng. Nơi này là quỷ đảo, quỷ vương ở cái này trên đảo là lớn nhất, có chuyện, tự nhiên quỷ vương bọn họ trước xử lý. Nếu là nàng phụ thân trực tiếp tới cắm một chân, nói không chừng sẽ làm quỷ vương bất mãn. Hơn nữa, xệ vịt bọn họ chỉ có mấy người, hôm nay nàng nhìn một chút, bọn họ thế nhưng dư lại không đến mười người. nghĩ đến cũng làm không ra cái gì đại sự. Vì thế, nàng gật gật đầu, nói, tiếc hảo, chúng ta đây liền trước nhìn xem tình huống lại nói. Đại Giai Ninh trở về chỗ ở, bởi vì sẽ vịt nguyên nhân, nàng trong lòng có một ít loạn. Nàng chỉ hy vọng sẽ vịt không cần lại cố chấp đi xuống, nhanh chóng rời đi nơi này. Liên ở Đại Giai Ninh nghĩ những việc này thời điểm, nàng nghe thấy được môn co tiếng vang, thanh âm kia không lớn, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, chính là đương nàng cẩn thận nghe nghe. liền xác định thanh âm kia là thật sự tồn tại. Đại giai ninh đứng lên, tiểu tâm mà đi tới cạnh cửa. đương nàng đi đến cạnh cửa sau, tiếng đập cửa lại biến mất. thật là kỳ quái, chẳng lẽ thật là nàng ảo giác? Đại giai ninh một chút một chút đẩy cửa ra, lại thấy bên ngoài cái gì đều không có. liền ở đại giai ninh muốn đóng cửa lại thời điểm, nàng trong lúc vô tình hướng trên mặt đất thoáng nhìn, liền thấy con rắn nhỏ đang dùng hắn cặp kia thủy linh linh đôi mắt đang nhìn nàng. đại giai ninh chớp hai hạ đôi mắt. tiếp theo nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại con rắn nhỏ xuất hiện ở chỗ này xe tư sẽ không cũng đi theo tiến bộ là đi bọn họ nhanh như vậy liền tìm đến nàng con rắn nhỏ nhìn ra đái giai ninh ý tứ hắn hướng về phía đái giai ninh dùng sức mà lắc đầu 1460 chương 1460 cùng ta đi một đái giai ninh nhìn về phía con rắn nhỏ nói là chính ngươi chạy ra tới xe vịt cũng không biết ngươi ở chỗ này con rắn nhỏ vừa nghe vội gật đầu kể từ đó Đại Giai Ninh liền yên tâm. Con rắn nhỏ nhìn đại Giai Ninh, ánh mắt có một ít nhàn nhạt, nhạt đáng thương. Ngươi mấy ngày nay ra đảo, lúc sau gặp sệ vịt là hắn làm ngươi dẫn hắn lại đây đúng hay không? Đại Giai Ninh nói. Con rắn nhỏ điểm điểm có, ánh mắt mang theo một ít ấy nấy. Nếu không phải hắn chạy loạn, cũng sẽ không có như vậy kết quả. Đại Giai Ninh khẽ cười cười, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, nói, không có việc gì, trên đảo này như vậy nhiều người, bọn họ làm không được gì đó, ngươi yên tâm. Con rắn nhỏ nhìn đái giai ninh một lát, gật gật đầu. Đái giai ninh không biết, đương lì tật mang theo nàng bay đi sau, sẽ vít bọn họ liền ở phía sau đi theo. Tuy rằng bọn họ đuổi không kịp lì tật, nhưng là bọn họ lại biết bọn họ đại khái phương vị. Cho nên, lì tật bọn họ vẫn luôn ở tìm đái giai ninh. Đái giai ninh cũng không quái con rắn nhỏ, nàng chỉ là làm con rắn nhỏ không cần chính mình lại vô cớ mất tích, như vậy thiên làm người lo lắng. Mà con rắn nhỏ cũng gật đầu đáp ứng rồi. Con rắn nhỏ hai ngày này vẫn luôn cùng Đái Giai Ninh ở cùng một chỗ, có một người tại bên người bồi chính mình, Đái Giai Ninh cũng cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Hai ngày này, Đái Giai Ninh phụ trách nấu cơm, con rắn nhỏ phụ trách ăn. Con rắn nhỏ cũng thật lâu không có cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau, hắn cũng thập phần tưởng niệm cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau nhật tử. ngươi cần phải trở về, nhớ rõ đi trở về nói cho một chút hải, biết không? Vài ngày sau, Đái Giai Ninh cùng con rắn nhỏ nói, Hắn vẫn là không thích hợp vẫn luôn đái ở nàng bên người. Con rắn nhỏ có chút không quá nguyện ý đi. Đái giai ninh cười cười, như là hống tiểu hài tử giống nhau, nói, về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, ta cho ngươi làm ăn ngon thế nào. Con rắn nhỏ cọ cọ đái giai ninh lòng bàn tay, hắn cũng biết, hắn là cần phải đi. Hắn nhìn nhìn đái giai ninh, vẫn là đi rồi. Con rắn nhỏ đi rồi, đái giai ninh sinh hoạt lại an tĩnh xuống dưới. Mà một khi chung quanh an tĩnh lại, nàng cũng nhàn rỗi xuống dưới. nàng liền lại sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến Thanh Dương. Ngày hôm qua nàng cùng con rắn nhỏ ở trong sân thịt nướng thời điểm nàng thấy Thanh Dương, chỉ là bọn hắn cũng không có nói lời nói. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình luôn luôn kiên cường, nhưng là đối mặt một lần lại một lần cự tuyệt, nàng cũng là sẽ thương tâm. Trừ bỏ Thanh Dương sự tình, Đái Giai Ninh cũng vẫn luôn cùng lì tật lưu tâm sẽ vịt bọn họ động tĩnh. Chỉ là, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, xe tư bọn họ thế nhưng mất tích. bọn họ ở trên đảo tìm mấy ngày cũng không có tìm được bọn họ. Đại Gia Ninh nhưng thật ra hy vọng sẽ vịt bọn họ đã đi rồi, chỉ là nàng biết, xe vịt nhất định sẽ không đi, hắn hẳn là giấu ở nơi nào. Làm Đại Gia Ninh không nghĩ tới chính là sẽ vịt bọn họ thế nhưng liền giấu ở bọn họ trong bộ lạc. Hôm nay buổi tối, Đại Gia Ninh ăn xong rồi cơm chiều, chuẩn bị ở trong sân ngồi một lát liền trở về ngủ, chính là nàng mới vừa trở lại nhà ở, liền bị người cấp từ phía sau chế trụ. Đại Gia Ninh trong lòng cả kinh. nàng mày ninh lên lại nghe thấy phía sau nhân đạo ngoan ngoãn không cần ra tiếng đại giai ninh sửng sốt thế nhưng là sệ vịt trong bộ lạc thú nhân tìm bọn họ mấy ngày lại không có nghĩ đến hắn liền giấu ở trong bộ lạc đại giai ninh tuy rằng giật mình nhưng là nàng thật sự không có ra tiếng sau một lúc lâu sệ vịt rốt cuộc buông lỏng ra nàng chỉ là hắn chặn cửa vị trí liền tính buông ra nàng nàng cũng chạy không được ta lại cho ngươi một lần cơ hội cùng ta đi sệ vịt nói 1.461 chương 1.461 cùng ta đi. Hai. Đái Giai Ninh đầu bay nhanh mà vận chuyển, hiện tại cái này tình huống, nàng không nghĩ đi cũng không được đi. Hơn nữa, nàng nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, mới có thể có cơ hội đào tẩu. Hảo. Vì thế, đại Giai Ninh đồng ý. Xe vịt nhìn nàng một lát, nói, kia Hảo, buổi tối chúng ta liền đi. Đại Giai Ninh không nói gì. Sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, Đại Giai Ninh cùng xe vịt hai người ngồi ở trong bóng tối. đều không có nói chuyện. Đại giai ninh tưởng, C vịt bọn họ thế nhưng sẽ tìm được bộ lạc, lại còn có biết nàng chỗ ở, như vậy bọn họ đối bộ lạc mặt khác sự tình hẳn là cũng là hiểu biết. Bọn họ nhất định đã tuyển hảo chạy trốn lộ tuyến, mà Đại giai ninh lại nghĩ đến như thế nào mới có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy vẫn luôn làm được sau nửa đêm. Đại giai ninh ngồi ở chỗ kia mị một lát, chính là lại ngủ không được. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, C vịt lại đứng dậy, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Đái giai ninh mở to mắt, nàng trên mặt mang theo vài phần lãnh đạm cùng xa cách. Nàng đứng lên, không có gì biểu tình. Xe vịt trước ra nhà ở, bên ngoài còn có một cái lang thú, bọn họ mang theo đái giai ninh chui vào trong bụi cỏ. Liên ở đái giai ninh cảm thấy nàng không có cơ hội đào tẩu thời điểm, nàng thấy một hình bóng quen thuộc. Đột nhiên, từ bên cạnh lao ra rất nhiều chân điểu tộc thú nhân, đem xe vịt bọn họ cấp vây quanh lên. Đái giai ninh cũng rất giật mình, xem ra. là sẽ vít bọn họ coi thường chân điểu tộc thú nhân sẽ vít người vốn dĩ liền ít đi lúc này bị vây quanh bọn họ tự nhiên không có năng lực phản kháng mà đái giai ninh cũng phản ứng thực mau lúc này nàng đã rời xa sẽ vịt bọn họ hắn tưởng lấy nàng đương lợi thế cũng đã không được thanh dương nhìn về phía đái giai ninh đi đến nàng bên người hỏi ngươi còn hảo đi đái giai ninh gật gật đầu ta không có việc gì thanh dương mí môi hắn nhìn đái giai ninh vài lần liền lại nhìn về phía xe vít đối một bên thủ hạ nói đưa bọn họ bắt lại bên cạnh chân điểu tộc các thú nhân bắt đầu hướng sẻ vịt bọn họ tới gần xe vịt bọn họ biến thành hình thú cùng những cái đó thú nhân chiến đấu ở bên nhau xe vịt thủ hạ năng lực vẫn là rất mạnh chỉ là bọn hắn rốt cuộc ít người hơn nữa chân điểu tộc thú nhân còn xe phi bọn họ tự nhiên không phải đối thủ cho nên cuối cùng trừ bỏ sẻ vịt đào tẩu mặt khác lang thú tất cả đều bị bắt được đại giai ninh biết xe vịt cấp bậc rất cao muốn bắt được hắn sắc thật không dễ dàng Làm hắn trốn thoát, hoặc là, ngươi vẫn là về nhà tương đối an toàn một ít. Mặt khác thú nhân đã mang theo những cái đó lang thú đi rồi, chỉ còn lại có Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh. Thanh Dương lo lắng sẽ vịt lại lần nữa động thủ, cho nên hắn muốn Đái Giai Ninh về nhà. Đái Giai Ninh lại lắc lắc đầu, nói, bọn họ là vì ta tới, ta như thế nào có thể đem này một sạp sự ném cho các ngươi. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh, không nói gì. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều không có hảo hảo nói chuyện qua. lúc này đái giai ninh cũng cảm thấy hảo rất nhiều ngươi lại như thế nào biết bọn họ ẩn vào bộ lạc đái giai ninh hỏi ta bộ lạc nhiều cái gì thiếu cái gì ta tự nhiên rõ ràng thanh dương nói đái giai ninh nhìn hắn lúc này thanh dương biểu tình tuy rằng bình đạm nhưng là hắn trên người lại vẫn cứ lộ ra một cổ tự tin phong thái đái giai ninh thích hắn như vậy tự tin cảm giác nàng nhìn thanh dương tuấn mỹ sườn mặt hơi hơi có chút thất thần thanh dương lúc này hướng nàng nhìn lại đây đái Gia ninh sững sốt một chút Vội rời đi ánh mắt, tìm một cái để tài nói, xê vịt bọn họ tuy rằng là quỷ thú, làm sự tình cũng không đúng, nhưng là hắn cũng không có thương tổn ta, cho nên các ngươi nếu là bắt được hắn, cũng phiền toái không cần thương tổn hắn, làm cho bọn họ rời đi nơi này liền hảo. 1462 chương 1462 cùng ta đi, 3. Thanh Dương hiển nhiên không nghĩ tới Đái Giai Ninh sẽ nói như vậy, vẻ mặt của hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Lúc này sắp trời tương đối hắc, Đái Giai Ninh cũng không có thấy rõ Thanh Dương biểu tình. Người thực lo lắng hắn. Thanh Dương nói. Không phải lo lắng hắn, ta chỉ là không nghĩ giác thực xin lỗi ai. Đái Giai Ninh nói. Mà lúc này Thanh Dương sắc mặt lại có một ít không quá đẹp, chỉ là Đái Giai Ninh nhìn không thấy. Trở về nghỉ ngơi đi. Thanh Dương xoay người, nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, nàng muốn trở về đi, lại thấy Thanh Dương vẫn cứ đứng ở nơi đó bất động. Nàng nhìn Thanh Dương bóng dáng, cho rằng hắn còn có chuyện muốn nói, cho nên chờ hắn mở miệng. Vì an toàn khởi kiến, ngươi đi ta nơi đó. Thanh Dương nói, Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, đi hắn nơi đó. Hắn là làm nàng đi hắn nơi đó ngủ. Đái Giai Ninh muốn hỏi, chính là lúc này Thanh Dương lại bước ra bước chân. Đi rồi một đoạn đường, trước trải qua chính là Đái Giai Ninh chỗ ở, vì thế ở chính mình chỗ ở cửa, Đái Giai Ninh ngừng lại, nói, ta trở về ngủ liền có thể, ta tưởng, sẽ viết hẳn là sẽ không lại đến. Ít nhất, hắn đêm nay là sẽ không lại đến. Thanh Dương nhìn về phía Đái Giai Ninh, hắn không nói gì. mà là trước Đái Giai Ninh một bước đi vào. Đái Giai Ninh còn không có biết rõ ràng hắn muốn làm cái gì, liền nghe thấy Thanh Dương nói, ngủ đi. Thanh Dương biên nói, biên đi đến cái bàn trước ngồi xuống, hắn dùng tay chống đầu, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên, hắn là tính toán cứ như vậy ngủ. Đái Giai Ninh ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, tiếp theo, nàng tìm ra một khối da thú phô trên mặt đất, đối Thanh Dương nói, ngươi ở chỗ này ngủ đi. Tuy rằng là trên mặt đất, nhưng là tổng so ngồi ngủ thoải mái rất nhiều. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tiếp theo đứng lên, đã đi tới. Hắn ở Đái Giai Ninh cho hắn phô tốt ra thu thượng nằm xuống, mà Đái Giay Ninh thì tại trên giường nằm xuống. Đêm đã khuya, bên ngoài ngay cả sâu tiếng tiêu đều thiếu, hết thể có vẻ như vậy yên tĩnh. Đái Giay Ninh nhìn về phía trên mặt đất Thanh Dương, tuy rằng nàng chỉ có thể thấy một cái hình dáng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần kiên định. Nàng nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Đái Giay Ninh ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Thanh Dương đã không còn nữa. bởi vì ngày hôm qua ngủ vãn cho nên nàng lên cũng không còn sớm bởi vì ngày hôm qua sự tình, đái giai ninh cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều nàng cũng biết thanh dương vẫn là thực để ý nàng ban ngày thời điểm đái giai ninh không có nhìn thấy thanh dương nhưng là tới rồi buổi tối thanh dương rồi lại tới thanh dương không nói gì thêm chỉ là đem chính mình mà phô phô hảo cơ hồ không có dư thừa nói liền nằm xuống đái giai ninh nhìn hắn một loạt động tác hơi hơi con con ngôi hôm nay sắp trời còn sớm Đái Giai Ninh nằm ở trên giường ngủ không được. Đại Thúc. Đái Giai Ninh kêu Thanh Dương một tiếng. Thanh Dương nhẹ nhàng lên tiếng. Đại Thúc, ngươi thực lo lắng ta đúng hay không? Đái Giai Ninh nói. Lần này, Thanh Dương không có theo tiếng. Tuy rằng không có được đến trả lời, nhưng là Đái Giai Ninh vẫn là cảm thấy thập phần cao hứng. Phía trước nàng cưỡng hôn hắn, mà hắn còn như vậy đối nàng, thuyết minh hắn cũng không chán ghét nàng. Hơn nữa, Đái Giai Ninh luôn có một loại cảm giác, nàng tổng cảm giác. Thanh Dương đối nàng cũng không phải một chút cảm tình đều không có. Hắn có lẽ là bởi vì những cái đó ngoại tại nhân tố cho nên mới cự tuyệt nàng. Nếu là như vậy, nàng là sẽ không tiếp thu. Nàng tin tưởng, chỉ cần hai người cho nhau thích, chính là có thể khắc phục những cái đó cái gọi là chướng ngại. Đại Thúc, ngươi cũng thích ta, đúng hay không? Đại Gia Ninh nói. 1463 chương 1463 cùng ta đi, 4. Đại Gia Ninh hỏi xong, trong nhà yên tĩnh xuống dưới. thanh dương cũng không có trả lời hắn như là ngủ rồi giống nhau chính là đái giai ninh biết hắn cũng không có ngủ đái giai ninh hơi hơi nâng lên thân nàng nhìn thanh dương lại lần nữa hỏi đại thúc ngươi nói thật ta chỉ nghĩ nghe ngươi một câu lời nói thật đêm nay bầu trời tầng mây rất dày bầu trời không có ngôi sao cũng không có ánh trăng đen như mực trong nhà đái giai ninh càng là thấy không rõ thanh dương biểu tình thanh dương vẫn cứ không nói gì hắn nằm ở nơi đó vẫn không núp ních đái gia ninh trực tiếp ngồi dậy Ngủ đi. Lúc này, vẫn luôn không có ra tiếng Thanh Dương rốt cuộc nói chuyện. Đái Giai Ninh ngồi ở chỗ kia nhìn hắn một lát, vẫn là nằm đi xuống. Nàng trong lòng dầu dĩ, vì thế xoay người, đưa lưng về phía Thanh Dương, buộc chính mình ngủ, làm chính mình không thèm nghĩ quá nhiều. Đái Giai Ninh nằm thật lâu, bọn họ đều không có nói chuyện, cho nên trong phòng vẫn luôn đều thử can tĩnh, nhưng là Đái Giai Ninh cũng không có ngủ. Không biết qua bao lâu, nghe thấy phía sau có một ít tiếng vang, hình như là Thanh Dương đứng dậy. Nàng cho rằng Thanh Dương là đi ra ngoài có việc, cho nên nàng vẫn cứ nằm ở nơi đó không núp nhích. Chỉ là, Thanh Dương cũng không phải đi ra ngoài, mà là đi tới mép giường. Đái Giai Ninh cảm thấy kỳ quái, nàng cảm giác được Thanh Dương liền ở mép giường nhìn nàng, hơn nữa hắn ở nơi đó vừa đứng chính là thật lâu. Đái Giai Ninh có chút nằm không được. Liền ở nàng muốn đứng dậy thời điểm, nàng cảm giác được Thanh Dương giúp nàng lôi kéo trên người ra thu chăn. Đái Giai Ninh tâm đột nhiên nhảy dựng, nàng cường lực khống chế được chính mình. không cho chính mình làm ra một ít không tốt sự tình. Chỉ là, Thanh Dương cho nàng cái hảo chăn, vẫn cứ không có rời đi, mà là ở mép giường ngồi xuống. Bởi vì đưa lưng về phía Thanh Dương, cho nên Đái Giai Ninh căn bản nhìn không thấy lúc này Thanh Dương đang làm cái gì. Đái Giai Ninh biết chính mình tự chủ luôn luôn không phải quá hảo, bằng không nàng cũng sẽ không bởi vì động thủ đánh người bị cáo trạng. Cho nên, lúc này nàng bắt lấy chăn, ở trong lòng không được mà nói cho chính mình, làm chính mình nhìn xuống, nhịn xuống, không cần xúc động. Chính là Thanh Dương lại vẫn là ngồi ở nàng bên người, thật lâu không rời đi. Không biết qua bao lâu, khả năng thời gian căn bản là không dài, nhưng là Đái Giai Ninh lại cảm thấy thời gian qua thật lâu. Nàng đột nhiên xoay người, nâng lên cánh tay, ôm chặt Thanh Dương cổ, mà tiếp theo, nàng liền hôn lên hắn ngôi Thanh Dương hiển nhiên là không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên có như vậy hành động, cho nên ở như vậy gần gũi hạn, nàng thấy Thanh Dương hơi hơi trừng lớn con ngươi. Đái Giai Ninh cũng không có hôn lâu lắm, mà là nhẹ nhàng đụng vào. thực mau liền rời đi. Nàng nhìn Thanh Dương sáng ngời đôi mắt, mang theo vài phần vô tội nói, là ngươi trước chọc ta. Lúc này, đái giai ninh cánh tay vẫn cứ ôm Thanh Dương cổ, bọn họ hai người tư thế rất là ái muội. Thanh Dương môi giật giật, sau một lúc lâu, hắn kéo ra đái giai ninh ôm cánh tay hắn, đứng lên, nói, ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa đến cha mẹ ngươi bên người. Nhìn Thanh Dương lúc này bộ dáng, nàng thật sự cảm thấy chính mình giống như là một cái không hiểu chuyện hài tử. Đái Giai Ninh ôm chăn ngồi ở chỗ kia, phít một chút miệng, nói, rõ ràng là ngươi trước cho ta. Thanh Dương không nói gì, hắn lại nằm trở về. Đái Giai Ninh cũng lại lần nữa nằm xuống. Mà nàng khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi câu lên. Nàng có thể cảm giác được, Thanh Dương đối nàng là thập phần dung túng. Đái Giai Ninh tưởng, nàng như vậy vẫn luôn ở hắn bên người cũng là không tội, nàng liền không tin, hắn sẽ vẫn luôn không động tâm. Còn có, nàng như thế nào cảm thấy chính mình liền thành hoa si đâu, đối mặt Thanh Dương. Nàng đôi khi thật là tự khống chế lực biến càng thấp. 1464 chương 1464 cùng ta đi, Nam. Bởi vì sệ vịt đào tẩu, thanh dương phái người ở trên đảo tìm mấy ngày, cũng không có tìm được sệ vịt. Như vậy lại qua mấy ngày, trong bộ lạc thú nhân đều cho rằng sệ vịt đã rời đi quỳ đảo, cho nên chuyện này liền tính đi qua, bọn họ cũng không hề tìm sệ vịt. Đái Giai Ninh cũng đem sệ vịt sự tình chậm rãi cấp đã quên, nàng cảm thấy, nơi này dù sao cũng là thanh dương bọn họ địa phương. Sệ vị ở chỗ này là không có ưu thế, cho nên, hắn có lẽ là đã đi rồi. Nhưng mà, làm đái giai ninh không nghĩ tới chính là, xe vịt kỳ thật vẫn luôn đều không có đi. xe vịt tuy rằng sẽ không phi, nhưng là hắn khíu giác thập phần nhanh nhẹ, hơn nữa hắn cấp bậc cao, cho nên tránh thoát những cái đó chân điểu tộc thú nhân cũng không phải cái gì về khó. Chờ đến những cái đó thú nhân không hề tìm hắn, hắn tác lại lần nữa ẩn vào chân điểu tộc bộ lạc. Đái giai ninh đã sớm đem con rắn nhỏ cấp tiến đi. Mà nàng mỗi ngày lại không có gì sự tình làm, hiện tại Thanh Dương ở trốn tránh nàng, nàng cơ hồ không thấy được hắn. Cho nên, không ra đi thời điểm, nàng liền ở nhà ngủ, hoặc là lắc qua lắc lại một ít mặt khác đồ vật. Nàng biết Thanh Dương tay thực xảo, sẽ làm rất nhiều đồ vật, cho nên không có việc gì thời điểm nàng cũng chính mình nghiên cứu điều khắc đồ vật, liền tính là tống cổ thời gian. Hôm nay, nàng đang ở trong viện chuyên tâm mà điều khắc một khối đầu gỗ, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình điều khắc ra tới đó là thứ gì. Bởi vì quá mức chuyên tâm, cho nên nàng căn bản là không có cảm giác già có người tới gần. Chờ đến Đái Giai Ninh cảm giác được phía sau có người thời điểm, nàng miệng đã bị một con bàn tay to cấp bưng kín. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, nàng ném xuống trong tay đầu gỗ, tay phải tắt cầm đao hướng phía sau người nọ đâm tới. Chỉ là, tay nàng cũng bị bắt được, nàng trong tay đao cũng bị đoạt được. Đái Giai Ninh dùng dư lại mặt khác một bàn tay đi bắt kia che lại chính mình miệng tay, chỉ là nàng lực đạo vẫn là tiểu, căn bản là bẻ không khai. người nọ đem đái giai ninh cấp kéo lên hắn đem đái giai ninh cấp kéo đến trong phòng vào phòng sau hắn nhanh chóng đem đái giai ninh đôi tay cột vào phía sau còn dùng da thú túi trói lại đái giai ninh miệng mà lúc này đái giai ninh mới thấy rõ người nọ là ai xe đái giai ninh sửng sốt một chút nàng là sinh khí lại bất đắc dĩ nàng trừng mắt xe người này rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể bỏ qua xe vịt ngồi ở đái giai ninh đối diện mặt vô biểu tình mà nhìn nàng Chỉ có thể trước cột lấy ngươi, chờ đến chúng ta ra bộ lạc, biểu hiện của ngươi nếu là tốt lời nói, ta liền buông ra ngươi. Sệ vì nói, Đại Giai Ninh bởi vì phẫn nộ, ngực phập phòng không chừng. Ngươi này, như thế nào luôn là âm hồn không tan. Đại Giai Ninh biết, hắn là muốn đem nàng mang ra bộ lạc, mà hắn nếu là đi trước, liền nhất định sẽ chờ đến buổi tối, nàng chỉ có thể hy vọng đêm nay Thanh Dương sẽ đến. Chỉ là, nàng biết, cái này hy vọng thật là tiểu chi lại tiểu. bởi vì vài xanh thấm dương đều không có lại đây ô ô ngươi ta đái giai ninh bị che miệng lại cho nên nàng nói chuyện không phải thực rõ ràng xe vít nhìn nàng bộ dáng khoe miệng hơi hơi câu lên hắn là sẽ không buông ra nàng lần này nàng mơ tưởng lại chạy hắn nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng mà giúp đái giai ninh sửa sang lại một chút tóc còn đem nàng một sợi rơi rụng đầu tóc đừng tới rồi nhị sau xe biểu tình cùng động tác đều thực mềm nhẹ Nhưng là Đái Giai Ninh lại chỉ cảm thấy toàn thân như là bị một trận gió lạnh thổi qua giống nhau. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn đi? La ta đối với ngươi không hảo sao. Sệ vịt một bên giúp Đái Giai Ninh sửa sang lại tóc, một bên nói. Đái Giai Ninh biết, hắn hiện tại vẫn là thập phần tức giận. Chính là, hắn như vậy cột lấy nàng, muốn nàng nói như thế nào? 1465 chương 1465 cùng ta đi, 6. Đái Giai Ninh nhìn Sệ vịt. nàng dùng ánh mắt ý bảo làm sệ vịt đem nàng miệng bung ra như vậy nàng mới có thể trả lời hắn vấn đề sệ vịt nhìn chăm chăm nàng nhìn một lát thế nhưng thật sự kéo xuống che miệng nàng ra thú đái giai ninh vừa mới chuẩn bị hảo hảo xuyến một hơi mà sệ vịt miệng lại đột nhiên đổ đi lên đái giai ninh sửng sốt này phía trước đều là nàng đánh bất ngờ thanh dương mà hôm nay nàng báo ứng tới tay nàng bị trói muốn quay đầu đi, chính là sệ vịt lại để lại nàng đầu đái giai ninh nổi giận nàng há mồm muốn cắn sệ vịt môi chính là sẽ vịt lại trước hạ khẩu cắn nàng môi kỳ thật giống như cũng không phải sệ vịt tuy rằng là hôn nàng nhưng là lại càng như là ở cắn nàng hắn hôn thập phần dùng sức đái giai ninh chỉ cảm thấy chính mình môi rất đau nàng thậm chí đã cảm giác được hết tinh khí sệ vịt tựa hồ không có hôn môi kinh nghiệm cũng hoặc là hắn chính là tưởng phát tiết một chút cho nên bị hắn trà đạp một phen sau đái giai ninh miệng đã sương đỏ lên chờ đến sẽ vịt buông ra nàng môi sau đái giai ninh môi càng thêm có vẻ no đủ mê người còn chạy sao? Xê vịt nói, thanh âm mang theo vài phần ám ếch. đại giai ninh nhìn hắn, không có phản ứng. Xê vịt nâng lên đại giai ninh tiểu tiêu cằm, lại ở nàng trên môi cắn một chút, trầm giọng nói, còn chạy sao? đại giai ninh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại nàng hoàn toàn không có ưu thế, cho nên nàng chỉ có thể lắc lắc đầu. Xê vịt cái này xem như vừa lòng, hắn buông ra đại giai ninh cằm, nói, liền tính ngươi lại chạy, ta cũng vẫn là có thể đem ngươi bắt trở về. Đái Giai Ninh cảm thấy thập phần phẫn nộ, hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin, nàng có nàng tự do hảo sao? Hắn dựa vào cái gì như vậy can thiệp nàng? Ngươi vì cái gì vẫn luôn bắt lấy ta không bỏ. Đái Giai Ninh nói, nàng là thật sự sinh khí, hảo, ta liền nói cho ngươi ta vì cái gì chạy. Là, ngươi không có thương tổn qua ta, chính là từ lúc bắt đầu ta và ngươi ở bên nhau không phải ta tự nguyện. Mà ngươi, vẫn luôn đều cho rằng ta và ngươi ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa. kia căn bản chính là kia tự cho là đúng. Đại Giai Ninh nói. Sệ vịt nhìn đại Giai Ninh, thật lâu không có ra tiếng. Mà đại Giai Ninh tắc bởi vì kích động, ngực kịch liệt mà phập phồng. Này hình như là nàng đi vào nơi này cảm xúc nhất kích động một lần. Ngươi thật sự không biết. Sau một lúc lâu, Sệ vịt rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Đại Giai Ninh không có ra tiếng. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm ta giống cái. Này đó, ngươi thật sự không biết. Sệ vịt nói. đại giai ninh sửng sốt một chút nàng biết sẻ vịt kêu bá đạo chiếm hữu dục, chính là hắn thích nàng nàng thật đúng là không dám tưởng tượng bất quá liền tính như thế nàng cũng có quyền lợi cự tuyệt à, tựa như thanh dương cự tuyệt nàng giống nhau ta hiện tại đã biết nhưng là ta cảm thấy ta hẳn là có cự tuyệt quyền lợi đi Đái giai ninh nói xe vịt hướng Đái giai ninh đến gần rồi vài phần đại giai ninh còn tưởng rằng hắn lại muốn thân nàng cho nên nàng hướng một bên quay đầu đi mà lúc này xe vịt lại nói có Bất quá vô dụ. Đái giai ninh xoay đầu nhìn về phía sẻ vịt, nàng muốn mắng hắn, chính là nàng này vừa chuyển quá mức, sẻ vịt tắc vừa lúc không chút nào cố sức mà hôn tới rồi nàng ngôi. Đái giai ninh biết sẽ vịt bá đạo, nhưng là nàng hiện tại xem như biết cái gì là chân chính ngang ngược vô lý. Sẻ vịt hôn đái giai ninh muốn liền buông ra nàng ngôi, hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, chúng ta hiện tại liền đi. Cứu, đái giai ninh vừa nghe, vội muốn kêu cứu, chính là sẻ vịt sớm đã có sở phòng bị. Nàng mới vừa hô lên một cái âm điệu, đã bị hắn cấp bưng kín miệng, lại lần nữa đem miệng cấp che lên. 1466 chương 1466 cùng ta đi, 7. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, xe vịt đã ở đáy gia ninh ánh mắt hạ chết quá mấy trăm lần. Lúc này sắc trời đã hắt thấu, bên ngoài thú nhân đều từng người về nhà, trong bộ lạc càng thêm an tĩnh xuống dưới. Xe vịt biến thành hình thú, đem đái gia ninh trở ở chính mình trên lưng, thật cẩn thận mà tiềm nhập trong bóng đêm. Mấy ngày này. Sệ vịt đã đem ở trong bộ lạc địa hình làm cho rất rõ ràng, hắn tránh đi khả năng có thú nhân trải qua địa phương, một đường thế nhưng thập phần thuận lợi. Đái giai ninh bị hoành trở ở sệ vịt trên lưng, nàng cảm thấy chính mình đều phải phun ra, dạ dày cũng bị cộm thập phần khó chịu. Sệ vịt mang theo đái giai ninh thông qua tưởng vây một chỗ tổn hại chỗ thập phần thuận lợi mà ra bộ lạc. Hắn tự hồ đã sớm tính toán hảo lộ tuyến, một đường mang theo đái giai ninh nhanh chóng buôn đầu, mục tiêu thập phần minh xác. Chỉ là Đái Giai Ninh lại nghĩ tới một vấn đề. Sệ vịt nhất định là muốn mang theo nàng rời đi này tòa đảo, nhưng là chính hắn có lẽ có thể du qua đi, nhưng là nàng muốn như thế nào qua đi à. Tuy rằng nàng cũng sẽ bơi lội, nhưng là nơi này khoảng cách lục địa khoảng cách như vậy xa, nàng là du bất quá đi. Đái Giai Ninh lo lắng vấn đề này, mà thực mau, sệ vịt đã mang theo nàng tới rồi bờ biển. Làm nàng lo lắng vấn đề không có xuất hiện, cho rằng sệ vịt thật sự sớm đã có chuẩn bị. xe tư không biết từ nơi nào tìm tới một cái rất lớn rất lớn đại vỏ sò kia thật là có thể trang người đại vỏ sò kia vỏ sò quả thực tựa như một cái thuyền nhỏ mà sệ vịt cũng đúng là như vậy tính toán hắn đem đái giai ninh đặt ở vỏ sò mà hắn tắt xuống biển hắn đẩy đái giai ninh dần dần du xa mặt biển thượng gió nhẹ phơ phất ánh trăng như luyện đái giai ninh nằm ở vỏ sò chung nàng thật sự là cảm thấy khó chịu vì thế liền phát ra vài tiếng ngâu nô thanh âm hy vọng sệ vịt đem nàng miệng cấp bung ra Ở bơi một đoạn đường sau, xe vịt rốt cuộc nhớ tới Đái Giai Ninh, đem nàng miệng cấp buông lòng ra. Người đem tay của ta cũng buông ra, bằng không ta nếu là rơi vào trong biển, cũng chỉ có thể chờ chết. Đái Giai Ninh nói, xe vịt bất động, vẫn là đẩy nàng về phía trước đi, nói, ta vẫn luôn ở cạnh ngươi, như vậy sự tình là sẽ không phát sinh. Kia nhưng nói không chừng, ai biết này trong biển sẽ đột nhiên toát ra cái gì, ngươi vẫn là đem ta buông ra đi, dù sao ở chỗ này ta cũng chạy không được. Đái Giai Ninh nói. Ninh Cê Vịt vẫn cứ không có động, hiển nhiên là không tính toán buông ra nàng. Đại Gia Ninh tránh tránh, Cê Vịt trói không phải thực hẩn, nhưng là nàng muốn tránh thoát lại là không thể. Đại Gia Ninh tránh trong chốc lát, nàng liền từ bỏ. Xem ra, hôm nay nàng là trốn không thoát. Lúc này dựa theo hiện đại tới nói, còn không phải đã khuya, Cê Vịt du chậm, bọn họ sáng mai là có thể đủ tới Đại Lục, đến lúc đó, nàng nếu là lại muốn chạy, nhưng chính là khó càng thêm khó khăn. Hơn nữa, nếu ai muốn tìm nàng, cũng là khó càng thêm khó uy tay của ta rất đau ngươi đem ta buông ra đi đái giai ninh nói tuy rằng nàng biết sệ vịt đem nàng buông ra nàng cũng chưa chắc có thể đào tẩu chính là như vậy bị trói nàng tổng cảm thấy thực không có cảm giác an toàn sệ vịt ngươi buông ta ra hô một tiếng không có phản ứng đái giai ninh liền lại hô một tiếng lúc này sệ vịt rốt cuộc ngừng lại hắn nhìn về phía đái giai ninh nói ngươi là muốn cho ta lại đem ngươi miệng cũng cùng nhau lấp kín sao Đái Giai Ninh chọn một chút mi, khi không nói chuyện nữa. Xệ vịt nhìn nàng tức giận bộ dáng, khó được cảm thấy tâm tình hảo một ít. Hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, tiếp tục đẩy Đái Giai Ninh hướng lục địa phương hướng du. 1467 chương 1467 cùng ta đi, 8. Đái Giai Ninh vốn dĩ cho rằng nàng liền sẽ như vậy vẫn luôn bị Xệ vịt đưa tới trên đất bằng, sau đó vẫn là qua cái loại này phiêu bạc không chừng sinh hoạt, chỉ là làm cho bọn họ hai cái đều thực ngoài ý muốn chính là. có người tới cứu nàng lúc ấy đái giai ninh đang nằm ở vỏ sò so mơ màng sắp ngủ hôm nay buổi tối không có gì phong mặt biển thập phần bình tĩnh nàng nằm ở vỏ sò so thượng đảo cũng cảm thấy thập phần thoải mái chỉ là vỏ sò so đột nhiên kịch liệt lay động một chút đái giai ninh bị bừng tỉnh nàng mở to mắt lại bầu trời đầu có một cái bóng đen lực quá đái giai ninh nhìn về phía xe vi. lúc này hắn che ở nàng trước người một thân đề phòng đái giai ninh ngồi dậy hướng về phía trước mặt nhìn lại Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là gặp được cái gì ra thú Chính là chờ nàng thấy rõ người tới sau Nàng liền có một ít kích động lên Ba, mẹ Đái Giai Ninh gọi vào Đàng tiểu thi đã hảo chút thiên không có nhìn thấy Đái Giai Ninh Hơn nữa hai ngày này nàng luôn là ngủ không ăn ổn Luôn là cảm thấy Đái Giai Ninh sẽ xảy ra chuyện gì Cho nên nàng liền làm tà mang theo nàng lại đây nhìn xem Đái Giai Ninh Chỉ là khi bọn hắn tới rồi thanh dương bộ lạc Lại không thấy Đái Giai Ninh ở trong bộ lạc Thanh Dương làm người đem bộ lạc tìm một lần, không có tìm được Đái Giai Ninh. Lúc này Thanh Dương liền nghĩ tới Sệ Vịt, vì thế liền đem Sệ Vịt sự tình nói một lần. Lúc sau, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Mà may mắn chính là, ta bọn họ thật sự tìm được rồi Đái Gia Ninh. Sệ Vịt vừa nghe thấy Đái Gia Ninh như vậy đều, hắn liền biết hắn lần này là lại gặp được phiền toái. Sệ Vịt hơi hơi nheo nho mắt, tiếp theo hắn lôi kéo vỏ sò nhanh chóng bơi lên. Đái Gia Ninh nhìn về phía Tạ Hòa Đàm tiểu thư, Có một ít sốt ruột nói, ba, mẹ, mau cứu ta. Ta tự nhiên cũng nhìn ra sệ vịt là muốn chạy, chỉ là hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết sệ vịt là trốn không thoát. Vì thế, ta liền ở sệ vịt mặt sau không nhanh không chậm mà đi theo hắn. Sệ vịt thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía ta, hắn biết ta là đang xem hắn làm cuối cùng dãy ruột đâu, hắn cũng biết, hắn này hoàn toàn là ở chơi hắn chơi. Giống được đối với thực lực của đối phương có nhất định sức phán đoán, hắn có thể cảm giác đến ra. Ta thực lực muốn xa xa cao hơn hắn. Vì thế, xe vịt liền ngừng lại. Người thả ta nữ nhi, chúng ta sẽ không giết ngươi. Đàm tiểu thi nói. Xe vịt nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn cẩn thận đánh giá một phen đàm tiểu thi. Nàng cảm thấy, đái giai ninh cùng mẫu thân của nàng vẫn là có một ít giống. Ta cũng không có muốn thương tổn nàng, ta chỉ là muốn cùng nàng ở bên nhau. Xe vịt nói. Đàm tiểu thi cùng ta cho nhau nhìn nhìn, cái này giống được tuy rằng là quỷ thú. nhưng là hắn nhìn qua cũng không phải cái loại này cùng hung cực gác đồ đệ vậy ngươi liền cùng ta đánh một hồi đi ngươi nếu là thắng ta làm ngươi cùng giai Linh ở bên nhau Ta đạo sệ vịt trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng hắn gật gật đầu nói hảo tuy rằng hắn biết chính mình không phải tà đối thủ nhưng là hắn ít nhất còn có cơ hội ta thổi một cái phao phao đem đàm tiểu thi bỏ vào phao phao sau đó hắn thu hồi cánh cũng là hình người mà bộ dáng nhảy vào trong nước biển vì công bằng một ít Hắn sẽ không thay đổi thành nhân ngư hình thái. Sệ vịt đem đái dai ninh đẩy đến một bên, miễn cho ngộ thương đến nàng. Lúc sau, bọn họ hai cái liền ở trong nước đánh lên. Tuy rằng ta là hình người, nhưng là ở trong nước hắn đồng dạng linh hoạt. Mà sệ vịt căn bản là không am hiểu ở trong nước tác chiến, vì thế hắn liền càng thêm không phải ta đối thủ. Ta cũng không có dùng toàn lực, nhưng là thực mau, sệ vịt cũng đã muốn bại hạ trận tới. 1468 chương 1468 cùng ta đi, 9. Nhưng mà liền tính như thế, sệ vịt cũng không có dễ dàng nhận thua, mà là không sợ bị thương, vẫn cứ ra sức chống cự. Bởi vì điểm này, ta đối sệ vịt ấn tượng hảo một ít. Hơn nữa, kỳ thật sệ vịt hoàn toàn có thể không cần cùng hắn đánh. Hắn nếu là dùng đái giai ninh áp chế bọn họ, như vậy bọn họ cũng không có cách nào. Bất quá, cuối cùng vẫn là sệ vịt thua. Sệ vịt xoa xoa khỏe miệng vết máu, lúc này bọn họ trên người đều đã ướt đẫm, mà sệ vịt trên người còn có rất nhiều thương. Đái giai Ninh liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng là kỳ thật nàng vẫn luôn ở lo lắng một sự kiện. Lúc này thấy ta thắng, hơn nữa ta còn hướng sẽ vịt bơi qua đi, Đái giai Ninh trong lòng cả kinh, vội đối ta đạo: "Ba, phóng hắn một lần đi." Ta kỳ thật căn bản là không có tính toán sát sẽ vịt, chỉ là lúc này Đái giai Ninh như vậy một e, hắn cảm thấy chính mình nữ nhi giống như cũng căn bản không hận cái này bắt đi nàng thú nhân. Hắn vốn dĩ cũng là quỷ thú, cho nên hắn đối quỷ thú không có thành kiến, hắn nhưng thật ra cảm thấy Cái này thú nhân cùng hắn nữ nhi ở bên nhau cũng vẫn là có thể. Người kêu sệ vịt phải không? Ta hỏi. Sệ vịt gật gật đầu. Ta nhìn nhìn đái giai ninh, lại nhìn về phía sệ vịt, nói, ngươi có thể gia nhập ta bộ lạc, nếu ngươi tưởng nói. Sệ vịt xứng sở ở nơi đó, đái giai ninh cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Ba ba thế nhưng muốn nhận sệ vịt đến bọn họ bộ lạc. Đái giai ninh thực mau lấy lại tinh thần, nàng giật mình mà hô một tiếng ba. Ta nhìn nhìn đái giai ninh. Vẫn cứ tiếp tục xem xe vịt. Xe vịt môi giật giật, hắn vừa mới không có nghe lầm đi. Ta có thể cho ngươi tiến bộ lạc, nhưng là ở Giai Ninh không đồng ý tiền đề hạ, ngươi không thể cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì. Ta đạo. Xe vịt vẫn cứ có một ít không dám tin tưởng. Hắn cho rằng, bọn họ sẽ giết hắn, liền tính bọn họ không giết hắn, cũng nhất định sẽ đem hắn cha tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ta đây có thể tiếp tục cùng đái Giai Ninh ở bên nhau sao? Thanh Dương hỏi. Có thể. chỉ cần giai ninh đồng ý tà đạo con cái cảm tình vấn đề hắn là sẽ không nhiều quản chỉ cần bọn họ đều bình bình an an liền hảo đại giai ninh nghe tà cùng sệ vịt đối thoại nghe sửng sốt sửng sốt ba ba đây là có ý tứ gì nàng như thế nào có một loại bị bán cảm giác lão ba a ngươi còn có hay không nguyên tắc a hắn chính là muốn đem nàng cướp đi a đại giai ninh nhìn tà hướng về phía hắn chớp mắt hai cái ta lại căn bản không xem đại giai ninh hắn chỉ là đang chờ sệ vịt trả lời sau một lúc lâu Sệ vịt nói, hảo. Ta khẽ cười cười, lúc này hắn rốt cuộc nhìn về phía đái giai ninh, bất quá lại nói, ngươi như thế nào đem nàng mang ra tới, liền như thế nào đem nàng mang về đi. Sệ vịt gật gật đầu. Hắn bơi tới đái giai ninh bên người, đem đái giai ninh tay bùng ra, đái giai ninh chuyển động một chút đau nhức cánh tay, nói, ba, ngươi là nghiêm túc sao? Lúc này ta đã bế lên đàm tiểu thi, bọn họ hai cái lại bay đến giữa không trung. Đương nhiên là, ta đạo. đái giai ninh hoàn toàn hết trôi nói rồi lúc sau bọn họ bốn cái liền trở về quỷ đảo thiên tờ mở sáng thời điểm bọn họ về tới thanh dương bộ lạc mà bởi vì tìm đái giai ninh thanh dương bọn họ bộ lạc cũng có rất nhiều thú nhân đều không có ngủ vẫn cứ ở bên ngoài tìm thanh dương tuy rằng không có đi ra ngoài nhưng là hắn cũng một đêm không ngủ hơn nữa hắn tuy rằng nhìn qua chấn định nhưng là hắn trong lòng lại thập phần lo lắng đái giai ninh đương biết được đái giai ninh trở về tin tức thanh dương lập tức liền chạy ra tới Chỉ là, ở nhìn thấy cùng Đái Giai ninh ở bên nhau sẽ vịt khi, Thanh Dương có một ít không quá minh bạch. 1469 chương 1469 cùng ta đi, 10. Thanh Dương ánh mắt ở Đái Giai ninh cùng sẽ vịt trên người đảo qua, đồng thời lại quét tới rồi tà hòa đàm tiểu thơ trên người. Ngày hôm qua đột nhiên thấy đàm tiểu thi, Thanh Dương trong lòng vẫn là nhịn không được mánh nhảy vài cái, nhưng là trầm rãi, hắn tim đập liền không hề nhanh chóng mà nhảy lên. Hiện tại thấy đàm tiểu thi, hắn đã có thể làm được bình thường tâm. Kỳ thật mấy năm nay hắn vẫn luôn không có gặp qua đàm tiểu thi, trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới, nhưng là lúc này thấy tới rồi, hắn liền cảm thấy giống như thứ gì thật sự rơi xuống giống nhau. Thật là ngươi trộm đi đái giai ninh. Thanh Dương nói, Sệ vịt trên mặt không có gì biểu tình, hắn nói, về sau sẽ không, bởi vì ta có thể hảo hảo mà cùng đái giai ninh ở bên nhau. Thanh Dương không rõ Sệ vịt lời này là có ý tứ gì, hắn nhìn về phía đái giai ninh, ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi. đái giai ninh kỳ thật cũng cảm thấy rất khó lý giải bởi vì nàng như thế nào đều không có nghĩ đến nàng ba ba thế nhưng như vậy khinh xuất bất quá nàng sở dĩ không có phản đối không phải nàng tưởng cùng sệ vịt ở bên nhau mà là nàng biết sệ vịt xác thật không phải người xấu hơn nữa nàng tưởng cứ như vậy về sau nàng liền không cần lại lo lắng bị sệ vịt đột nhiên bắt đi nhưng là lúc này đối mặt thanh dương đái giai ninh lại cảm thấy trong lòng thế nhưng có một tia ấy náy tuy rằng thanh dương cũng không thích nàng Nhưng là nàng như thế nào liền có một loại làm thực xin lỗi chuyện của hắn cảm giác đâu. Vì thế, Thanh Dương nhìn về phía đái Giai Ninh, đái Giai Ninh tắt nhìn về phía ta. Chỉ là, ta căn bản không có giải thích tính toán. Giai Ninh, cùng mụ mụ trở về đái mấy ngày đi. Lúc này, đàm tiểu thi ra tiếng, đánh gây mấy người bọn họ ánh mắt giao lưu. Đái Giai Ninh tưởng, nàng hiện tại cùng Thanh Dương quan hệ cũng thực không thuận. Hơn nữa tân xuất hiện sẽ vì, nàng vẫn là trở về đái mấy ngày tương đối hảo. Hảo. vì thế đại giai ninh đáp ứng rồi đàm tiểu thi rất là cao hứng nàng kéo qua đại giai ninh tay đã là gấp không chờ nổi mà muốn mang theo nàng đi trở về đại giai ninh nhìn nhìn thanh dương nàng muốn cùng hắn cáo biệt nói nàng vài ngày sau liền trở về chính là nàng không có nói ra vì thế nàng cứ như vậy bị đàm tiểu thi lôi đi đại giai ninh vốn dĩ cho rằng về nhà sẽ là tà có nàng đâu kết quả ta lại đem nàng ném cho xe vịt làm xe vịt tiếp tục mang theo nàng ngồi vỏ sò qua đi đại giai ninh tưởng này thật đúng là nàng thân sinh ba ba a không biết là bởi vì rời đi thanh dương nguyên nhân vẫn là bởi vì sệ vịt nguyên nhân đại giai ninh tâm tình vẫn luôn đều không phải thực hảo cho nên dọc theo đường đi nàng đều là ngồi ở vỏ sò thượng dầu dĩ không vui uy sệ vịt ngươi nói thực ra có phải hay không lại ở đánh cái gì chủ ý đại giai ninh cùng sệ vịt nói sệ vịt nhìn về phía đại giai ninh nhấp môi không nói gì hắn xác thật có tính toán hắn tính toán chính là tiếp cận nàng Làm nàng có thể danh chính luôn thuận mà cùng hắn ở bên nhau C vi không nói lời nào Đái giai ninh cũng liền không hề hỏi Nàng trống cảm, Nhìn nhìn bầu trời ba mẹ Thấp giọng thở dài một hơi Tính tính Đi một bước tính một bước đi Bọn họ trở lại tiểu đảo sau Đái giai ninh cảm xúc đã hảo Tưởng tượng đến trên người là có thể cùng nhẹ nhẹ liêu bắt quái Lại còn có có thể thuận tiện khi dễ một chút nói hảo Tâm tình của nàng lập tức thì tốt rồi lên Mà đương Sệ vịt thấy đái giai ninh bọn họ phòng ở khi hắn tắc sững sờ ở nơi đó. Đây là hắn gặp qua tốt nhất xem nhất đặc thù phòng ở. Hơn nữa, này phòng ở không chỉ có bên ngoài đẹp, bên trong còn thập phần tinh xảo xinh đẹp, thậm chí có một ít đồ vật hắn đều không có gặp qua. 1470 chương 1470 đứng đắn thất tình. Một Người trước tiên ở nơi này trụ hạ đi, trên lầu còn có phòng trống. Tà đối Sệ vịt nói. Sệ vịt nói tạ. Đái giai ninh trắng Sệ vịt liếc mắt một cái. Nàng nghĩ, nàng ba ba này rốt cuộc là muốn làm gì a Hắn đem sệ vịt an bài ở chính mình bên người, nên không phải là tưởng sệ vịt cho hắn làm con rể đi. Tưởng tượng đến nơi đây, đại Giai Ninh thật đúng là cảm thấy có loại này khả năng. Không cần, nàng thích chính là Thanh Dương, hơn nữa sệ vịt như vậy bá đạo, nàng mới sẽ không cùng hắn ở bên nhau đâu. Giai Ninh, người rốt cuộc đã trở lại. Nhẹ nhẹ lần này ở nhà, nàng nghe thấy được Thanh Âm liền ra phòng, thấy đại Giai Ninh thời điểm. Nàng liền tiến lên cầm Đái Giai Ninh tay. Ta đã trở về, chỉ là, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn muốn vội đâu. Đái Giai Ninh nói, nàng nhớ tới lần trước nàng trở về nhẹ nhẹ trở về đáy biển sự tình. Nhẹ nhẹ không nghĩ đem đề tài dẫn tới chính mình trên người, vì thế nàng nhìn nhìn một bên xe vi, nói, đây là ai à. Đái Giai Ninh hề vài hiểu xịu nói, hoan ra, hoan ra. Nhẹ nhẹ cười cười. Đái Giai Ninh lại cùng nhẹ nhẹ nói một ít mặt khác. Mà đồng thời sẽ vịt tắc thượng lầu ba Nơi này phòng thật sự đều rất đẹp Xe vịt tìm một cái trống không phòng Này hẳn là phía trước bọn họ hài tử phòng Ăn qua cơm chiều Đái Giai Ninh cùng nhẹ nhẹ cùng nhau ở phụ cận tàn bộ Đồng thời nói một ít các nàng từng người trải qua thú sự Nguyên lai like là như thế này a, Chính là vì cái gì ba ba muốn cho hắn tới nơi này đâu Nhẹ nhẹ cũng không quá lý giải tà cách làm Đái Giai Ninh lắc lắc đầu Nàng kỳ thật cũng không biết Bất quá Tà cha kế xem người luôn luôn rất lợi hại Hắn nếu đem hắn mang về tới, đã nói lên hắn hẳn là có thể tin. Nhẹ nhẹ nói, Đái Giai Ninh không nói gì, nàng cũng hy vọng như thế đi. Buổi tối, giặt sạch một cái tám, Đái Giai Ninh nằm ở trên giường bắt đầu tưởng niệm thanh dương. Nhưng mà kỳ thật lần này trở về, Đái Giai Ninh vẫn là có một ít nho nhỏ tư tâm. Nàng phía trước tuy rằng cũng không có mỗi ngày thấy thanh dương, nhưng là kia trận nàng rốt cuộc ở hắn bên người. Mà lúc này nàng đi rồi, không biết thanh dương có thể hay không cũng có một ít tưởng niệm nàng đâu. đái giai ninh ôm chăn ngủ rồi mà một cái khác trên đảo thanh dương lại ngủ không được thanh dương nhớ tới ban ngày sẽ vịt sự tình tổng cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng hắn nằm trong chốc lát rốt cuộc nằm không được đứng dậy ra nhà ở bóng đêm hơi lạnh ra nhà ở thanh dương cảm thấy tựa hồ thoải mái một ít hắn đứng ở trong viện hướng đại giai ninh chỗ ở nhìn lại nhưng mà nhìn nhìn hắn chân đã trước làm ra phản ứng hướng bên kia đi qua đẩy ra cửa gỗ tiến vào đáy mắt chính là tràn ngập đái giai ninh khí vị nhà ở Thanh Dương đi vào, trên bàn bãi một bó hoa, hoa khai chính tươi đẹp, hẳn là đái gia ninh tân thải tới. Trên giường ra thú chăn điệp thập phần trình tề, cũng tỏ rõ nó chủ nhân không ở nhà. Thanh Dương cảm thấy chính mình giống như cái gì cũng chưa tưởng, rồi lại giống như suy nghĩ rất nhiều, nhưng là tưởng cái gì hắn rồi lại chảo không được. Hắn cứ như vậy ở đái gia ninh trong phòng đứng yên thật lâu, thẳng đến một tiếng ban đêm điệu kêu đem hắn bừng tỉnh, hắn mới lấy lại tinh thần, trở về chính mình nhà ở. Đảo mắt Đái Giai Ninh ở nhà đã ở vài thiên, mà làm Đái Giai Ninh không nghĩ tới chính là Sệ vị thế nhưng ở nàng trong nhà trụ khá tốt, hơn nữa cùng nàng người nhà ở chung còn rất vui sướng. Nàng cho rằng Sệ vị tính tình luôn luôn thực lãnh đạo, nhưng là hắn lại đem khó làm nói hạo đều có thể thu phục nàng không thể không đối hắn nhìn với con mắt khác. 1471 chương 1471 đứng đắn thất tình. 2. Đái Giai Ninh phát hiện, Sệ vịt tuy rằng đối nàng mấy người thập phần hảo, Nhưng là đối nàng đôi khi còn thập phần lãnh đạo, này liền làm đàm tiểu thi thập phần khó hiểu. Nàng nghĩ thầm, hắn thích người thật là nàng sao? Nàng như thế nào cảm thấy, nàng cùng chuyện này hoàn toàn không có gì quan hệ đâu. Chỉ là, xe vịt thành công mua được nói hạo, cho nên, hắn hiện tại đang nói hạo trong mắt, đã là chuẩn tỷ phu. Xe giúp ta một chút. Chiều hôm nay, đái giai ninh giặt sạch một ít quần áo, trong viện lượng quần áo cây gậy trúc đáp tương đối cao, nàng nhón mũi chân, vẫn là với không tới. vừa lúc, lúc này sẽ vịt từ trong phòng ra tới. Xệ nhìn đái dai ninh liếc mắt một cái, không có gì biểu tình, nói, ngươi như thế nào lớn lên sao lùn. Xệ vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, chỉ là, hắn tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, vẫn là vừa nói một bên tiếp nhận đái dai ninh trong tay quần áo. Đái gia ninh sửng sốt một chút, hắc, nàng như thế nào cảm thấy nàng càng ngày càng không giống như là nữ chủ đâu. Xệ có phải hay không nghĩ sai rồi, hắn coi trọng chính là nói hạo đi. Đái Giai Ninh ôm cánh tay nhìn xe vịt, nói, ta nhớ rõ, có người chính là nói thích ta. Xe vịt nhìn nàng một cái, không có ra tiếng, chỉ là cầm quần áo một kiện một kiện lượng hảo. Đái Giai Ninh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn, mấy ngày này hắn đối nàng thái độ vẫn luôn đều thập phần lãnh đạm, hơn nữa nói hạo bọn họ cùng xe vịt lại thập phần thân thiện, cùng làm Đái Giai Ninh có một loại chúng bạn xa lãnh ảo giác. Vì thế, hôm nay nàng là nói cái gì đều phải cùng xe vịt đem nói rõ ràng, hoặc là... Nếu có thể đem hắn từ nhà nàng đuổi đi vậy càng tốt. Ngươi như thế nào không nói, ngươi thích ta nên không phải là ngụy trang đi. Nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại Giai Ninh lại nói. xe vịt lượng hảo cuối cùng một kiện quần áo. Hắn xoay người, nhàn nhạt, nhạt nhìn Đại Giai Ninh. Nói, hảo, ngươi cùng ta qua bên kia nói. Nói, xe vịt liền hướng sân ngoại một bụi cỏ đi qua. Đại Giai Ninh ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, cũng đi theo đi qua. Hảo A. hôm nay nàng là nhất định phải đem lời nói đều nói rõ Xe vịt ở nơi đó chờ đái giai ninh hắn đưa lưng về phía nàng đái giai ninh nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nàng đi đến hắn phía sau vừa muốn mở miệng xe vịt lại đột nhiên quay người lại lại còn có một phen giữ nàng lại đem nàng kéo đến trong lòng ngực hắn đồng thời hắn hôn liền hạ xuống đái giai ninh xứng sở ở nơi đó lúc này nàng là khiếp sợ còn có loại này thao tác này cũng quá lưu manh đi đái giai ninh thực mau lấy lại tinh thần Nàng bắt đầu đi đẩy sệ vịt, chỉ là sệ vịt lại sớm có phòng bị, hắn đem Đái Giai Ninh tay cấp chế trụ, không cho nàng lúc đích. Tay không thể động, chân còn có thể động đi. Đái Giai Ninh khó thở, nâng lên chân liền hướng sệ vịt hạ thân đá qua đi. Sệ vịt cả kinh, không thể không buông ra Đái Giai Ninh, hướng một bên trốn rồi qua đi. Ngươi xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Sệ vịt nói, Đái Giai Ninh lau miệng, nói, ngươi cái này lưu manh, nên làm ngươi nếm thử lợi hại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nên không phải là muốn vẫn luôn ở tại nhà ta đi. Đại Giai Ninh nói. Vấn đề này liền phải quyết định bởi với ngươi. Sệ vịt nói. Đại Giai Ninh chớp mắt hai cái, quyết định bởi với nàng. Đây là có ý tứ gì? Sệ vịt ấy mắt hơi hơi mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói. Khi nào chính chúng ta thành ra, tự nhiên liền sẽ rời đi nơi này. Đại Giai Ninh vừa nghe Sệ vịt nói, nàng vô lực mà nhắm mắt lại, lại mở to mắt thời điểm, nàng trong mắt mang theo vài phần kiên quyết, nói. Ta nói rất nhiều biến, ta. 1472 chương 1472 đứng đắn thất tình 3. Ngươi thích cái kia thanh dương đúng không? đại Giai Ninh nói còn không có nói xong, sệ vịt liền đánh gãy nàng lời nói. đại Giai Ninh sửng sốt một chút, hắn làm sao mà biết được. Sệ vịt xả một chút khỏe miệng, nói, ta ở cái kia trong bộ lạc cũng ẩn nút thật lâu, có một số việc, ta xem rất rõ ràng, so ngươi còn muốn rõ ràng. Thì như, ta còn biết, Cái kia thanh vốn là không thích ngươi. Ngực kia khối sẹo bị đột nhiên xé mở, thoáng chốc máu tươi bột phía. Đại giai ninh biết, xe vịt luôn luôn thích cùng nàng đối nghịch, hắn những lời này, đã làm nàng đau lòng, cũng làm nàng á khẩu không trả lời được. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Đại giai ninh nhìn xe vịt, nhìn một lát, nàng một chữ đều không có nói, chỉ là đột nhiên quay đầu đi rồi. Ngươi biết không? Ngươi đột nhiên biến mất, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Xe vịt nói. Đại giai ninh không có dừng lại. Nếu ta làm này đó đều không thể đủ làm ngươi tin tưởng ta thích ngươi, như vậy, nói cho ta, ta muốn như thế nào làm. Xê vịt là thật sự không biết muốn như thế nào đi ái một người. Hắn đối đại giai ninh lãnh đạo, cũng không phải hắn không thích nàng, mà là bởi vì hắn quá thích nàng. Hơn nữa, còn có một chút, chính là hắn còn ở sinh khí. Đối với đại giai ninh đảo tẩu chuyện này, hơn nữa nàng còn chạy trốn tới mặt khác giống được bên người, cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy không thể tiêu tan. Đái Giai Ninh ngừng lại, nàng ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, mới xoay người nhìn về phía xe vi, nói, ta biết, ngươi đối ta vẫn luôn thực hảo. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Đái Giai Ninh mới không nghĩ thương tổn hắn. Chính là, chuyện tình cảm. Lúc này, Đái Giai Ninh đột nhiên nghĩ tới Thanh Dương, kỳ thật, nàng lại có cái gì tư cách nói xe vịt nàng không phải cũng ở vẫn luôn đều kiên trì sao. Nghĩ đến đây, Đái Giai Ninh thở dài một hơi, nói, ngươi vẫn là rời đi đi. Nàng cũng không có nói mắt khác, nói những lời này sau nàng liền đi rồi. Sệ vịt đứng ở nơi đó, không có động. Sau một lúc lâu, hắn mới rời đi, trở về sân. Ngay hôm sau, Đái Giai Ninh quyết định trở lại Thanh Dương bộ lạc. Nàng muốn trở về, một phương diện là bởi vì Thanh Dương, còn có một phương diện là bởi vì Sệ Vít. Chỉ là, làm Đái Gia Ninh không nghĩ tới chính là, Sệ Vít thế nhưng đi theo nàng cùng đi. Trải qua lần trước kia chuyện sau. Thanh Dương bộ lạc thú nhân tuy rằng đối xe vịt vẫn là có một ít địch ý, nhưng là lần trước ta mang đi hắn, mà lần này hắn lại đi theo đái giai ninh đã trở lại, cho nên bọn họ cũng không có ngăn đón xe vịt. Mà đái giai ninh tắc thập phần bất đắc dĩ. Xe vịt, ngươi cùng ta tới nơi này làm cái gì? Đái giai ninh quay người lại, đối phía sau vẫn luôn đi theo nàng sẽ vịt nói. Xe vịt tắc đã trước một bước vào nàng nhà ở, nói, ta đáp ứng rồi ta vương, tới nơi này bảo hộ ngươi. Đái giai Ninh thái dương nhảy nhảy. Hắn bảo hộ nàng. Nàng còn sợ hắn ngày nào đó thu tính quá độ, lại đem nàng bắt đi đâu. Hảo, ngươi tới nơi này cũng có thể, nhưng là, đây là ta nhà ở, thỉnh ngươi rời đi. Đái Giai Ninh đứng ở cửa, làm ra tiễn khách tư thế. Xe vịt cũng đã ở ghế trên ngồi xuống, nói, bất hòa ngươi chủ cùng nhau như thế nào bảo hộ ngươi. Đái Giai Ninh khí nắm chặt nắm tay, nàng xoay người. Hảo, không đi đúng không, nàng đi. Ngươi đổi đến nơi nào, ta liền theo tới nơi nào. Cê vịt nhàn nhạt nói. Đái gia Ninh bước chân đột nhiên dừng lại, nàng hướng về phía Cê vịt hung hăng nắm chặt chính mình nắm tay. Cê vịt lại vẻ mặt đạm nhiên. Cê vịt kỳ thật cũng không có nói dối, ta xác thật làm hắn hỗ trợ chiếu cố hảo Đái Giai Ninh, chỉ là, này tự nhiên cũng là hắn thích. 1473 chương 1473 đứng đắn thất tỉnh. 4. Đái Giai Ninh vốn dị nghĩ đến đến nơi đây liền có thể rời xa Cê vịt, chỉ là làm nàng bất ngờ chính là... nàng hiện tại thế nhưng đã tới rồi cùng sẽ vịt ở chung nông nỗi hơn nữa tia tư thế nhưng còn tưởng bá chiếm nàng giường uy ngươi hoặc là đi ra ngoài như vậy ngủ trên mặt đất chính mình lựa chọn đái giai ninh nhìn nằm ở trên giường xe vịt cắn răng nói Xe vịt bất động cái này giường lớn như vậy ta vì cái gì muốn ngủ trên mặt đất đái giai ninh nheo nho mắt lại nghe thấy sẹ vịt lại nói vẫn là ngươi không dám cùng ta cùng nhau ngủ đái giai ninh lông mày một trọn nàng tiến lên Giữ chặt sẹ vịt một chân, liền đem hắn hướng dưới giường tún. Đái giai Ninh sức lực ở nữ sinh trung tuyệt đối xem như đại, nhưng là nàng thế nhưng kéo không lúc nít hắn. Đại giai Ninh kéo vài cái, cơ hồ đều phải dùng ra ăn mại sức lực, chính là sẹ vịt lại vẫn là văn ti chưa động. Sau lại, đái giai Ninh lộng bất động sẹ vịt, nàng liền khí ở sẹ vịt trên đùi khắp một phen. Đột nhiên đau nhức làm sẹ vịt đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn nhìn chính mình chân, nói, ngươi một cái trông cái như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn? Đái Giai Ninh meo nheo mắt, nói, ngươi nếu là không xuống dưới, ta còn có ác hơn. Sệ vịt lắc lắc đầu, kỳ thật hắn chỉ là đậu một đậu Đái Giai Ninh, cũng không có thật sự tưởng ở trên giường ngủ, vì thế, hắn rốt cuộc đi lên. Đái Giai Ninh thấy sẻ vịt rốt cuộc đi lên, nàng khoe miệng ẩn ẩn ngéo một cái, chính mình lên giường, bắt đầu ngủ. Thanh Dương biết Đái Giai Ninh trở về tin tức, cho nên hắn liền vẫn luôn chú ý Đái Giai Ninh cho ở tình huống. Đương hắn thấy sẻ vịt thời điểm. Sắc mặt của hắn liền bất chi bất giác mà trầm thấp xuống dưới. Hắn thế nhưng cũng tới. Không biết vì cái gì, Thanh Dương cảm thấy chính mình trong lòng không quá thoải mái. Mà cái này cũng chưa tính. Sáng sớm hôm sau, Thanh Dương phát hiện sẽ vì thế nhưng từ đái dài ninh trong phòng ra tới. Hơn nữa như vậy hiển nhiên là ở nơi đó ngủ. Thanh Dương tay đột nhiên nắm lên. Bọn họ ở bên nhau. Thanh Dương trong lòng có một loại nói không nên lời phiên muộn. Ngay cả chính hắn đều nói không nên lời vì cái gì. Mà lúc này... Thanh Dương mới đột nhiên ý thức được, hắn giống như vẫn luôn đang âm thầm quan sát Đái Giai Ninh. Ý thức được điểm này, Thanh Dương liền không hề nhìn, xoay người trở về nhà ở. Xe vịt, người cháu hổ rớt. Buổi sáng, Đái Giai Ninh tẩy xong rồi mặt, đã nghe tới rồi một cổ thiêu hổ hương vị. Xe vịt cả kinh, vội chạy tới vạch trần nắp nổi, nhìn xem kia cháu còn có hay không cứu vớt giá trị. Ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không làm a. Đái Giai Ninh qua đi, lấy quá sẻ vịt trong tay cái muỗng. ấy vài cái kia cháo. Con hảo, hồ không phải rất nghiêm trọng, mặt trên còn có thể ăn. Đại giai ninh nói, nói, nàng đã tìm một cái thạch chén, đem tốt cháo thịnh ra tới. Vẫn là không cần ăn, ta cho ngươi một lần nữa lộng một chén. Xe vi nói, tuy rằng làm một chén cháo vẫn là rất dễ dàng, nhưng là tưởng tượng đến lộng một chén mẹ không dễ dàng. Đại giai ninh liền cự tuyệt, không cần, có thể ăn. Đại giai ninh nói, xe vi thấy nàng đã ăn lên, vì thế hắn cũng không có kiên trì. Sệ vịt thấy Đái Giai Ninh ăn hồ rất cháo cũng ăn thực thỏa mãn, hắn khỏe miệng câu lên. Hắn nghĩ, hắn nhất định phải học được làm rất nhiều Đái Giai Ninh thích ăn đồ vật. Mà Đái Giai Ninh cùng Sệ vịt ở bên này ăn cơm sáng, tuy rằng bọn họ hai cái luôn là ồn ào nhôn nháo, nhưng là bọn họ cũng không biết, bọn họ này đó biểu hiện, ở mặt khác thú nhân xem ra, lại là cảm tình tốt tượng trưng. Tự nhiên, Thanh Dương cũng cho rằng như thế. 1474 chương 1474 đứng đắn thất tỉnh. Nam. thanh dương vốn là làm chính mình về phòng tử đi chính là hắn lại như là quản không được chính mình chân giống nhau vẫn là đi ra hắn nhìn đái giai ninh cùng sệ vịt ở nơi đó đùa giỡn tuy rằng hắn nghe không rõ bọn họ nói gì đó nhưng là có thể thấy được tới đái giai ninh tâm tình thực hảo đái giai ninh đã rất nhiều thiên không có tới tìm hắn chẳng lẽ chính là bởi vì cái này thú nhân nào đó ý niệm ở thanh dương trong óc trợt lóe mà qua lại làm thanh dương chính mình đều sững sờ ở nơi đó hắn cái dạng này rõ ràng là ở gen a chẳng lẽ hắn thích đái giai ninh thanh dương cũng không thừa nhận chính mình đối đái giai ninh động tâm đây là hắn lần đầu tiên chính diện có ý nghĩ như vậy thanh dương sững sờ ở nơi đó hắn biết chính mình rơi vào đi hoặc là nói hắn rơi vào đi thời gian muốn so này sớm rất nhiều rất nhiều chỉ là hắn tựa hồ vừa mới thấy rõ chính mình tâm hắn liền thất tình đái giai ninh có tân sinh hoạt tân giống được hắn ở nàng trong lòng đã hoàn toàn không quan trọng thanh dương trong lòng có một ít tuyệt vải Đái Giai Ninh cũng không biết Thanh Dương đang âm thầm xem nàng, nàng đi vào bộ lạc mấy ngày, vẫn luôn đều không có nhìn thấy Thanh Dương. Thằng đến hôm nay trong bộ lạc muốn cử hành một hồi yến hội. Đái Giai Ninh biết, như vậy yến hội liền sẽ vì giống cái tìm bạn lữ, dù sao bọn họ cũng không có việc gì, vì thế Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt cũng đi. Đây là mấy ngày nay, Đái Giai Ninh lần đầu tiên cùng Thanh Dương mặt đối mặt. Tới, Thanh Dương trước khai khẩu. Đái Giai Ninh gật gật đầu, mấy ngày nay xuống dưới. Thanh Dương một chút đều không có biến. Qua đi ngồi đi. Thanh Dương nói, nói xong, hắn giống như tùy ý mà nhìn thoáng qua một bên xe vịt. Đái Giai Ninh gật gật đầu, cùng xe vịt ngồi ở một cái đống lửa bên. Tiến hội thực mau bắt đầu rồi, tuy rằng găn đồ vật kém một ít, nhưng là Đái Giai Ninh thực thích xem những cái đó các thú nhân quyết đấu. Nàng xem đến hưng thú dâng trào, còn nhịn không được vì những cái đó các thú nhân cố lên trợ uy. Uy, ngươi nói này hai cái cái nào có thể thắng? Bằng không chúng ta đánh đấu đi. Thắng người có thể ngủ trên giường. Thế nào? Sê nói. Đại giai ninh cũng nhìn về phía kia hai cái thú nhân, nói, hảo, không thành vấn đề. Bọn họ hai cái cắt đẻ ép một cái thú nhân, ở bọn họ tỉ thí thời điểm, bọn họ còn từng người cho bọn hắn cố lên. Cuối cùng, đại giai ninh đánh cuộc cái kia thú nhân thắng. Xem ra, ngươi là chú định ngủ không được giường. Đại giai ninh cười nói, như vậy mang theo vài phần tiểu giả hoạt. Sê Vít cũng không giận, hắn chỉ là cười cười. Mấy ngày này, hắn phát hiện Đái Giai Ninh cười rất nhiều, hắn thích thấy nàng cười. Bên này, Đái Giai Ninh cùng sệ vịt mới vừa đánh cuộc xong, Đái Giai Ninh đánh cuộc cái kia thắng thú nhân lại hướng bọn họ bên này đã đi tới. Đái Giai Ninh cùng sệ vịt cho nhau nhìn nhìn, chẳng lẽ hắn phía trước nghe thấy được nàng cho hắn cố lên thanh âm, cho nên mới lại đây. Giống cái, làm ta làm ngươi bạn lữ đi. Ai ngờ, cái kia thú nhân đến Đái Giai Ninh trước mặt đột nhiên nói này một câu. Đái Giai Ninh chấp trước mắt. Nàng cũng thấy có giống được hướng mặt khác giống cái biểu đạt tâm ý, chỉ là nàng cũng không thể. Thực xin lỗi. đại Giai Ninh nói. Nàng không có nói khác, thực xin lỗi đã cũng đủ biểu đạt nàng ý tứ. Kia thú nhân nhìn đại Giai Ninh một lát, vẫn là xoay người rời đi. đại Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm uống một ngụm thủy. Nàng nghĩ, nơi này giống cái thật đúng là hạnh phúc ca. Này đó thú nhân giống được vì được đến kết lữ cơ hội, cho nhau đánh vỡ đầu chảy máu, hơn nữa, dù vậy. Bọn họ khả năng vẫn là theo đuổi không đến chính mình thích giống cái. 1475 chương 1475 đứng đắn thất tình. 6. Đái Giai Ninh biết Thanh Dương vị trí liền ở khoảng cách nàng cách đó không xa, ngay từ đầu thời điểm nàng luôn là sẽ nhịn không được đi xem hắn, chính là sau lại nàng cùng sẽ vịt cùng nhau xem tương đối đầu nhập, lại nói nói cười cười, cho nên sau lại nàng liền không hề để ý Thanh Dương đang làm cái gì. Bất quá, Thanh Dương lại là vẫn luôn thất thần. Tuy rằng thỉnh thoảng có thú nhân lại đây cùng hắn nói chuyện, hắn nhìn qua đều là tập trung tinh thần, nhưng là chỉ có chính hắn biết, tâm tư của hắn căn bản là không ở những cái đó nói chuyện thượng. Trận này đến hội, thời gian thật đúng là trường. Đái giai ninh cùng xệ vịt là trước tiên rời đi. Buổi tối con mũi rất nhiều, hơn nữa có đống lửa, những cái đó con mũi càng là vây quanh bọn họ đảo quanh. Các thú nhân tự hồ không sợ hãi những cái đó con mũi đốt, nhưng là đái giai ninh lại chịu không nổi. Cho nên nàng cùng sệ vịt ở hiến hội tiến hành đến một nửa thời điểm liền đi rồi. Thanh Dương biết đái giai ninh rời đi, nhìn nàng cùng sệ vịt sóng vai mà đi thân ảnh, hắn kém một ít cũng nhấc chân cùng bọn họ đi rồi. Mà từ Đại giai ninh đi rồi, Thanh Dương cảm thấy này hiến hội tựa hồ càng thêm gian nan. Hiến hội rốt cuộc kết thúc, Thanh Dương an bài thú nhân đem hiến hội sau đồ vật thu thập, chờ đến thu thập xong, sắc trời đã đã khuya. Thanh Dương trở lại chính mình chỗ ở, hắn hướng đái giai ninh nhà ở nhìn nhìn. Thấy trong phòng có chút mỏng manh ánh đèn, xem ra đái gia ninh còn không có ngủ. Không biết vì cái gì, hắn bước chân tựa như không chịu khống chế giống nhau về phía đái gia ninh nhà ở đi qua. Thanh Dương đi đến đái gia ninh nhà ở trước, hắn ở nơi đó liền nghe thấy được đái gia ninh cùng sệ vịt đối thoại. Khói nhẹ biết sệ vịt vẫn luôn cùng đái gia ninh cùng nhau ngủ, cho nên hắn cho rằng đái gia ninh cùng sệ vịt kết lữ. Vốn dĩ, hắn là không nghĩ xem bọn họ cho nhau thân thiết, chính là hắn vẫn là như vậy không chịu khống chế mà tới. mà hắn vừa nghe thấy bọn họ đối thoại hắn liền hối hận. Uy ngươi áp đến ta đầu tóc. Trong phòng, Thanh Dương nhìn không thấy là cái gì tình hình, nhưng là từ Đái Giai Ninh lời nói chung hắn có thể suy đoán một vài. Ai làm ngươi đầu tóc như vậy lớn lên? Sệ vịt mãn không thèm để ý địa đạo. Đái Giai Ninh đem chính mình đầu tóc giải cứu ra tới, kỳ thật nàng thích nhất chính là chính mình đầu tóc. Tuy rằng tới rồi nơi này không có dầu gội cũng không có hộ phát sản phẩm, nhưng là nàng tóc vẫn cứ đen bóng cứng cỏi. Gặp đàm tiểu thi sau đái giai ninh xem như biết vì cái gì, bởi vì nàng đây là hoàn toàn di truyền mẫu thân của nàng. Ta ái lưu tóc dài làm sao vậy, ngươi là hâm mộ sao? Đái giai ninh dỗi trở về, nàng hiện tại cùng sệ vịt cơ hồ luôn là cãi nhau. Sệ vịt nhìn nàng tóc liếc mắt một cái, phiết một chút miệng. Đái giai ninh chừng hắn một cái, nằm xuống. Sệ vịt tắt đèn, cũng nằm xuống, mà lúc này đái giai ninh tắt dùng cái hốt đối với hắn. Hắn nhìn đái giai ninh kia một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc khỏe miệng hơi hơi ngéo một cái. Trong phòng ánh sáng không có, cũng đã không có nói chuyện thanh, nhưng là thanh dương vẫn cứ đứng ở nơi đó không có động. Sau một lúc lâu, hắn nghe thấy được một tiếng ho khan thanh, là đại giai ninh thanh âm. Làm sao vậy? Tiếp theo, chính là sệ vịt thanh âm. Đại giai ninh lại ho khan hai tiếng, nói, không có gì, hẳn là chỉ là buổi tối bị yên sạc tới rồi. Thật là phiền thoái. Sệ vịt nói thầm một tiếng, lại đứng dậy, cấp đại giai ninh đổ một chén nước. Đái Giai Ninh xả một chút khoe miệng, tiếp nhận nước uống mấy khẩu, tức khắc cảm thấy giọng nói hảo rất nhiều. Cê vịt lại đem cái ly thả trở về, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. 1476 chương 1476 đứng đắn thất tình. 7. Thanh Dương cảm thấy chính mình giống như là được một hồi bệnh. Hắn hiện tại, thường xuyên thất thần, trong lòng cũng thỉnh thoảng liền cảm thấy phiền muộn cùng khó chịu, chính là, rồi lại nói không nên lời vì cái gì. Thanh Dương biết. chính mình tình huống như vậy sẽ không còn như vậy đi xuống. hắn nếu muốn biện pháp chỉ một chị. vì thế hắn suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một cái biện pháp. nơi này là hắn bộ lạc, hắn không thể rời đi. như vậy cũng chỉ có làm đái giai ninh cùng sẽ vịt rời đi. hơn nữa bọn họ dù sao cũng là ngoại tộc thú nhân, vẫn luôn ở bọn họ bộ lạc đợi cũng không tốt lắm. cho nên thanh dương liền nghĩ làm đái giai ninh cùng sẽ vịt rời đi bọn họ bộ lạc. chỉ là bọn họ thân phận rốt cuộc không bình thường. Hắn không thể trực tiếp đuổi bọn hắn đi, cho nên, hắn liền phải suy nghĩ một chút mặt khác phương pháp. Cuối cùng, Thanh Dương nghĩ tới một cái biện pháp. Với lúc, trước đó vài ngày trong bộ lạc một cái giống được thích cách vách bộ lạc một cái giống cái, vốn dĩ bọn họ hai cái đều là trộm lui tới, trong bộ lạc mặt khác thú nhân cũng không biết. Nhưng là, cái kia giống cái lại đột nhiên thay đổi tâm, không thích cái kia thú nhân. Kia thú nhân một thương tâm, liền đi tìm kia giống cái lý luận, có lẽ là kia giống cái nói một ít kích thích hắn nói. hắn trở về liền phải tìm chết cũng may bị mặt khác thú nhân cấp khuyên lại mà chuyện này tự nhiên cũng liền làm cho toàn bộ bộ lạc thú nhân đều đã biết mà bởi vì chuyện này trong bộ lạc thú nhân đối ngoại tộc thú nhân căm thủ lại đi lên chỉ là lần này bọn họ đều là âm thầm nghị luận cũng không có dám đảm đương đái giai ninh mặt nói mà đồng thời còn có một việc ở trong bộ lạc nghe hoanh động đó chính là trong bộ lạc có rất nhiều thú nhân cùng nhau theo đuổi đái giai ninh nay kỳ thật làm đái giai ninh cũng có một ít trở tay không kịp Bất quá, những cái đó giống được theo đuổi nàng nàng đảo còn thực dễ dàng giải quyết, làm nàng đau đầu chính là, bởi vì những cái đó giống được bị nàng hấp dẫn lại đây, trong bộ lạc giống cái liền bất mãn. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ giống cái, các nàng hơn phân nửa có yêu thích thú nhân, mà các nàng thích thú nhân lại đều thích đái giai ninh, này tự nhiên làm các nàng không thoải mái. Những cái đó giống cái trong lòng bất mãn, hơn nữa đối ngoại tộc giống cái kiên kỵ, làm các nàng bắt đầu phấn khởi phản kháng. Ngay từ đầu. Các nàng đầu tiên là đảo Đái Giai Ninh nơi này đem những cái đó giống được cấp mắng đi rồi. Lúc sau, các nàng thấy hiệu quả không lớn, vì thế đơn giản liền chạy đến Thanh Dương nơi đó nháo. Các nàng ở Thanh Dương trong nhà kháng nghị, yêu cầu Thanh Dương đem Đái Giai Ninh đuổi ra bộ lạc. Thanh Dương ra khoảng cách Đái Giai Ninh chỗ ở rất gần, đã xảy ra cái gì Đái Giai Ninh tự nhiên xem đến rõ ràng. Ngay từ đầu Đái Giai Ninh không tính toán chọc những cái đó giống cái, nàng chỉ nghĩ ở chỗ này an an tính tính mà ở. Chính là sau lại các nàng làm âm ý động tinh rất lớn, đái giai ninh nhịn không nổi, ở những cái đó giống cái nhóm lại lần nữa kháng nghị thời điểm, nàng liền cũng đi thanh dương chỗ ở. Tộc trưởng, ngươi là chúng ta tộc trưởng, cái kia giống cái nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta bộ lạc trật tự, thỉnh cầu tộc trưởng làm nàng về nhà. Một cái giống cái đi đầu hô, cái kia giống cái nói âm rơi xuống, mặt khác giống cái cũng sôi nổi phụ họa, hơn nữa ngươi một lời ta một ngữ, rất là âm ý. Đái giai ninh đi qua, Nàng xuất hiện làm những cái đó giống cái đều không hẹn mà cùng mà câm miệng. Ta tuy rằng là ngoại tộc giống cái, chính là ta cái gì đều không có đã làm, các ngươi vì cái gì muốn đem ta đuổi ra đi?" Đại giai Ninh lạnh lùng nói. "Ngươi câu dẫn những cái đó giống được, còn nói cái gì đều không có làm." Một người tuổi trẻ giống cái nổi giận đùng đùng địa đạo. Đại giai Ninh vừa nghe, tức giận tức khắc liền dậy. 1477 chương 1477 đứng đắn thất tình. 8 Nàng cũng tò mò những cái đó thú nhân đột nhiên đều là đã phát cái gì điên, như thế nào liền thành nàng câu dẫn. Nếu là nàng câu dẫn, nàng đã sớm câu dẫn, như thế nào sẽ đến phiên hiện tại. Hơn nữa những cái đó thú nhân cũng là kỳ quái, nàng ở bọn họ trong bộ lạc cũng ở thật lâu, bọn họ như thế nào hiện tại mới lại đây theo đuổi nàng. Còn có, bọn họ không phải không cho phép cùng ngoại tộc thú nhân ở cùng nhau sao. Ta câu dẫn, ta nếu là muốn câu dẫn bọn họ, còn dùng chờ tới bây giờ sao. Đái Giai Ninh cười nhạo một tiếng, nói Những cái đó giống cái bị Đái Giai Ninh làm cho sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Kỳ thật, các nàng càng nhiều chính là ghen ghét Đái Giai Ninh, đây là từ lúc bắt đầu liền có. Cho nên, các nàng mới có thể đem sự tình nháo như vậy đại. Chính là ngươi làm, luôn là, ngươi nhanh lên rời đi chúng ta bộ lạc, chính là bởi vì ngươi, chúng ta trong bộ lạc trật tự đều bị phá hủy. Một cái khác giống cái nói, chính là, chính là ngươi. Tốc trưởng. Chúng ta thỉnh cầu làm cái này giống cái rời đi chúng ta bộ lạc. chung quanh còn có mặt khác giống cái đi theo phụ họa Mà cái kia giống cái cũng đem đại ra ánh mắt dẫn tới Thanh Dương trên người. Thanh Dương vẫn luôn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, hắn một câu đều không có nói. Đại giai ninh cũng nhìn về phía Thanh Dương, chờ hắn tỏ thái độ. Nàng tưởng, Thanh Dương hẳn là biết đến đi, biết nàng cái gì đều không có đã làm. Tộc trưởng ngươi chẳng lẽ cũng bị cái này giống cái cấp mê hoặc sao? những cái đó giống cái thấy thanh dương không nói lời nào các nàng liền lại lần nữa ra tiếng thanh dương tộc trưởng đái giai ninh nhẹ giọng kêu hắn một tiếng kỳ thật bọn họ bộ lạc cũng không có quy định không cho phép cùng ngoại tộc thú nhân ở cùng nhau chỉ là ở bọn họ tư tưởng ngoại tộc thú nhân đều là nguy hiểm cho nên tự nhiên mà vậy cái này ý tưởng liền ở bọn họ trong ý thức ăn sâu bén dễ thanh dương không biết vì cái gì lúc này hắn nghĩ đến chính là cái này sau một lúc lâu hắn nhìn đại giai ninh Nói, chúng ta bộ lạc vẫn là quá nhỏ, các ngươi ở chỗ này cũng không có phương tiện, hơn nữa, ngươi cũng nên cùng cha mẹ nhiều ở chung ở chung. Cho nên, ngươi cũng cho ta rời đi. Đái Giai Ninh đánh gãy Thanh Dương nói. Thanh Dương nhìn nhìn những cái đó giống cái, không có ra tiếng. Những cái đó giống cái nghe thấy được Thanh Dương nói, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, nàng giữa mày hơi hơi nhăn lại, như là có một ít không quá xác định. Thanh Dương lại không đi xem Đái Giai Ninh. Hắn dùng sườn mặt đối với Đái Giai Ninh, tựa hồ đây là hắn cho nàng trả lời. Mấy ngày này, Đái Giai Ninh tuy rằng không có tới tìm Thanh Dương, nhưng là nàng vẫn cứ không có từ bỏ, bằng không nàng cũng sẽ không ở chỗ này. Nàng cũng nghĩ tới, ngày nào đó nàng nếu là từ bỏ, nàng liền sẽ từ hắn bộ lạc rời đi. Chính là, hiện tại, hắn là đang ép nàng từ bỏ sao. Đái Giai Ninh trong lòng đổ đến khó chịu, nàng cho rằng Thanh Dương không chán ghét nàng, mà lúc này xem ra. hắn hẳn là đã sớm nóng trông nàng rời đi đâu đi nàng ở chỗ này trong khoảng thời gian này bất quá là chính mình lửa chính mình thôi nghĩ đến đây đái giai ninh biểu tình giãn ra mở ra nàng chậm rãi phun ra một chữ nói hảo nói xong nàng cuối cùng nhìn thoáng qua thanh dương xoay người rời đi mà thẳng đến đái giai ninh biến mất thanh dương vẫn luôn đều không có xem nàng những cái đó giống cái thấy đái giai ninh phải đi các nàng đều hoan hô lên sôi nổi tan Đái Giai Ninh trở về chỗ ở, lấy ra ra thú, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nàng động tác có một ít đại, tuy rằng nàng vừa mới biểu hiện bình tĩnh, nhưng là nàng trong lòng vẫn là khí. Xe Vịt đi săn trở về, liền thấy Đái Giai Ninh ở thu thập đồ vật. Người làm sao vậy, muốn đi đâu? Xe Vịt khó hiểu hỏi. 1478 chương 1478 đứng đắn thất tỉnh. 9. Về nhà. Đái Giai Ninh nói, nói, còn đem một kiện quần áo cuốn cuốn nhét vào tay phải. Sệ vịt không biết đã xảy ra cái gì, hắn đôi mắt ở bên ngoài quét quét, tiếp theo cười nói, hảo à, ta đã sớm muốn chạy. Vì thế, hắn cũng đem chính mình vốn là không nhiều lắm đồ vật cùng nhau thu thập. Thu thập xong rồi đồ vật, đái Giai ninh cùng sệ vịt cùng nhau ra nhà ở. Chỉ là, ở trải qua thanh dương chỗ ở khi, đái Giai ninh đột nhiên ngừng lại. Sệ vịt cũng ngừng lại, hắn nhìn nàng, cái gì đều không có nói. Đái Giai ninh chỉ là ngừng vài giây liền đi rồi, hơn nữa, lần này nện bước tựa hồ càng thêm kiên định. Nàng cùng sẽ vịt đi tìm Lý tật, làm Lý Tất đưa bọn họ trở về. Lý Tất cũng biết bộ lạc phát sinh sự tình, chỉ là hắn không có nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn nghĩ, hiện tại làm Đái Giai Ninh trở về trụ một đoạn thời gian cũng hảo, vì thế hắn liền không có lại giữ lại, đồng ý đưa bọn họ trở về. Giai Ninh, tộc trưởng cũng là bách với áp lực, ngươi đi về trước trụ một đoạn thời gian, chờ các nàng ngừng nghỉ ngươi nếu là nghĩ đến tùy thời đều có thể tới. Lý Tất nói, Đái Giai Ninh không nói gì. Chỉ là hơi hơi gật đầu một cái. Đái Giai Ninh thích Thanh Dương sự tình Lì Tật cũng là biết một ít, hắn cũng là không nghĩ Đái Giai Ninh quá thương tâm. Chỉ là, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy Thanh Dương cùng Đái Giai Ninh cũng không thích hợp. Ta còn hảo, chỉ là ta cũng tưởng không rõ, vì cái gì đột nhiên những cái đó thú nhân cùng nhau theo đuổi ta. Đái Giai Ninh nói. Điểm này, Lì Tật cũng khá tò mò, ở hắn nghe thấy tin tức này sau liền cảm thấy rất kỳ quái. Cái này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta còn hỏi quá một cái thú nhân đâu, hắn nói giống như là một cái trưởng lão cùng hắn nói chút cái gì, cho nên hắn mới theo đuổi ngươi. Ly Tất nói. Đại giai ninh vừa nghe, liền càng thêm cảm thấy kỳ quặc. Một cái trưởng lão nói một ít lời nói, cho nên những cái đó thú nhân liền tới theo đuổi nàng. Kia trưởng lão tổng không phải là cổ vũ bọn họ cùng ngoại tộc giống cái ở bên nhau đi. Cho nên, này trung gian nhất định có chuyện gì. Đại giai ninh đột nhiên ngừng lại. Ly Tất cùng sệ vịt đều nhìn nàng. Này trung gian nhất định có chuyện gì? Đái Giai Ninh nói. Lý tất cùng sẽ vịt cho nhau nhìn nhìn. sẽ vịt nói, cho dù có, dựa theo tình huống hiện tại, ngươi vẫn là rời đi tương đối hảo. Bằng không liền tính là phiền cũng bị những cái đó ẩm ý giống cái cấp phiền đã chết. Đúng vậy, Giai Ninh, ngươi đi về trước chủ một đoạn thời gian, chờ thêm này trợn, ngươi lại trở về. Lý tất cũng nói, hắn cùng sẽ vịt đều lo lắng Đái Giai Ninh ăn những cái đó giống cái mệt. Rốt cuộc, những cái đó giống cái số lượng quá nhiều. Hơn nữa, các nàng còn thập phần ngang ngược. Đái giai ninh tưởng tượng đến có thể là có người cố ý nhằm vào nàng, nàng liền tưởng lập tức hướng trở về. Chính là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ. xe viết cùng lì tật nói rất đúng. Hơn nữa, nàng tưởng không phải bị khi dễ, nàng nhưng không cảm thấy các nàng có thể khi dễ nàng. Nàng chỉ là cảm thấy, nàng hiện tại trở về, nhất định cũng tra không ra cái gì, còn không bằng quá mấy ngày, chờ bọn họ thả lỏng nàng lại trở về. Hoặc là, Nàng cũng có thể làm lì tật trước giúp nàng cha, như vậy cũng sẽ không rút dây đọc rừng. Hảo, trước về nhà. Đại Giai Ninh nói. Xe viết cùng lì tật đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lì tật tắc biến thành hình thú, đưa bọn họ hai cái trở lên. Thanh Dương biết đại Giai Ninh đi rồi. Hắn là nhìn nàng đi. Hắn biện pháp vẫn là thực thành công. Chỉ là, hắn lại cao hứng không đứng dậy. Hắn biết, đại Giai Ninh lần này có lẽ sẽ thương tâm, sẽ hận hắn, có lẽ... Sẽ vĩnh viễn đều không hề để ý đến hắn. Chính là, này còn không phải là hắn muốn sao. Này, thật là hắn muốn sao. 1479 chương 1479 đứng đắn thất tình. 10. Đại giai ninh trở về nhà, mới biết được trong nhà có đại sự xảy ra. Cái này đại sự chính là, nhẹ nhẹ không thấy. Không sai, lần này nhẹ nhẹ không phải đi đáy biển, mà là mất tích, hoàn toàn mất tích. Ngay cả tà phái ra như vậy nhiều thủ hạ đi ra ngoài tìm cũng không có tìm được. Trên đảo nhỏ tình huống bọn họ thập phần rõ ràng, cho nên nhẹ nhẹ không có khả năng là ở trên đảo nhỏ, như vậy nhẹ nhẹ liền rất có khả năng ở trong biển. Chỉ là, đáy biển như vậy đại, tìm lên quá khó khăn. mụ mụ nhẹ nhẹ là như thế nào mất tích? Có cái gì dấu hiệu sao? Hai ngày này đàm tiểu thi thập phần lo lắng nhẹ nhẹ, cũng không có nghỉ ngơi tốt, làm nàng nhìn qua mang theo vài phần mỏi mệt. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đàm tiểu thi lắc lắc đầu. Nhẹ nhẹ mất tích buổi tối. Bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều, hàn huyên trong chốc lát thiên hậu liền từng người trở về phòng. Mà ngày hôm sau, liền không thấy nhẹ nhẹ bóng dáng. Nhẹ nhẹ trong phòng rất là chỉnh tề, không có một chút đánh nhau dấu vết. Nhẹ nhẹ công phu tuy rằng không kịp đàm tiểu thi, nhưng là cũng không đến mức một chút phản ứng đều không có đã bị bắt đi. Hơn nữa, bọn họ ở phòng ở cùng phụ cận cũng nhìn, cũng không có mặt khác thú nhân ẩn vào tới dấu vết. Cho nên, lúc này mới làm đàm tiểu thi bọn họ thập phần khó hiểu. nhẹ nhẹ không giống như là bị bắt đi chẳng lẽ là nàng chính mình đi chính là nàng đi nơi nào vì cái gì liền một tiếng tiếp đón đều không đánh nay không phải luôn luôn hiểu chuyện nhẹ nhẹ có thể làm được sự tình a kia rửa theo các ngươi nói chuyện nhẹ nhẹ rất có khả năng là chính mình đi ra ngoài đại giai ninh nghĩ nghĩ nói đàng tiểu thi cũng là cái dạng này ý tưởng chỉ là nàng vẫn là không thể suy nghĩ cẩn thận lúc này vẫn luôn không có ra tiếng nói hạ ấp đúng nói mụ mụ kỳ thở Khi thật ngày đó buổi tối ta đã thấy nhẹ nhẹ. Đàm tiểu thi cùng đái Gia ninh vừa nghe, đều nhìn về phía nói hạo, chờ hắn bên dưới. Ngày đó nửa đêm thời điểm ta lên uống nước, thấy nhẹ nhẹ ra nhà ở, lại còn có lén lút, ta cảm thấy tò mò liền theo qua đi, chỉ là, đi theo đi theo liền cùng ném. Nói hạo nói, ngươi chính là xe phi, còn có thể cùng ném. Đái Gia ninh đối nói hạo nói tỏ vẻ nghi ngờ. Nói hạo nâng nâng cầm, nói, xe phi làm sao vậy, xe phi lại không phải văn năng. Đái Giai Ninh cho hắn một cái xem thường, nàng nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, nhìn dáng vẻ, nàng là thật sự chính mình đi. Đàm tiểu thi hơi hơi rũ con người, không biết suy nghĩ cái gì. Đái Giai Ninh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhẹ nhẹ tính tình tuy rằng lãnh đạo, nhưng là nàng luôn luôn nghe lời, thực làm người bất lo, so nàng còn muốn cho người bất lo. Chính là nàng thế nhưng sẽ rời nhà trốn đi, này thật là quá người tài bà khó có thể tin. Sau một lúc lâu, nói hạo lại nói, mụ mụ, kỳ thơ kỳ thật ta người rốt cuộc còn biết cái gì có thể một lần đều nói xong sao đái giai ninh thấy nói hạo kia ấp ha ấp đúng bộ dáng nhịn không được phun tào một câu nói hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhìn về phía đàm tiểu thi nói kỳ thật ta biết nhẹ nhẹ ở đáy biển thời điểm cùng một cái giống được đi rất gần nói hạo này vừa nói đái giai ninh cũng nhớ ra rồi nàng lần trước trở về nhẹ nhẹ giống như chính là có một ít tình huống chẳng lẽ nàng cùng kia giống được tư buôn thiên a Này cũng quá điên cùng đi. Này, nàng nếu là có thích người, có thể cùng chúng ta nói A, căn bản không cần tư buồn A. Đàm tiểu thi nói, nghe nói hạo như vậy vừa nói hắn, nàng trong lòng liền càng thêm phát đổ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là tương đối khai sáng ra trường, hai từ sự tình nàng là sẽ không đúc kết, như thế nào nàng cái gì đều không nói liền tư tám 1480 chương 1480 tiểu tử, lá gan rất lớn sao, một Cái kia giống được là ai ngươi biết không? Đàm Tiểu Thi nhìn về phía Nói Hạo, lại hỏi. Nói Hạo lắc lắc đầu. Đàm Tiểu Thi đứng lên, nếu là ở đấy biển bộ lạc nhận thức như vậy liền nhất định có thể tra ra người này tới. Ta đây liền đi tìm ta. Đàm Tiểu Thi nói liền đã đi ra ngoài. Ta bọn họ hai ngày này vẫn luôn ở tìm nhẹ nhẹ, Đàm Tiểu Thi tưởng cũng nên làm cho bọn họ nghỉ một chút. Đàm Tiểu Thi làm tà ở trong bộ lạc tra xét, kết quả lại vẫn là cái gì đều không có tra được. Trong bộ lạc nhưng thật ra có thú nhân gặp qua nhẹ nhẹ ra bộ lạc, hiển nhiên. nàng thấy thú nhân không phải trong bộ lạc thú nhân cái này vấn đề liền càng thêm khó giải quyết kia thú nhân nhìn dáng vẻ cũng là đáy biển thú nhân hắn nếu là mang đi nhẹ nhẹ như vậy bọn họ thật không tốt tìm bọn họ ta lại tăng số người nhân thủ ở đáy biển tìm nhưng là bọn họ cũng biết tìm được khả năng rất thấp bọn họ như vậy vẫn luôn tìm nhẹ nhẹ tìm có gần nửa tháng thời gian mà trong khoảng thời gian này bởi vì nhẹ nhẹ sự tình đái giai ninh cảm thấy nàng chính mình đều đã quên thanh dương sự tình chỉ là Ngồi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới thanh dương hôm nay ở đái giai ninh trở về có 20 ngày thời điểm lì tất lại đây hắn lại đây nhìn xem đái giai ninh cũng thuận tiện cấp đái giai ninh mang lại đây một ít tin tức đái giai ninh làm lì tất giúp nàng tra những cái đó giống được sự tình, lì tất lần này lại đây đúng là có tin tức giai ninh trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà này có khỏe không lì tất nói kỳ thật hắn chỉ là ngay từ đầu hàn huyên Đái Giai Ninh đem tóc van đến như sau, nói, không tốt, tỉ tỉ của ta mất tích. Ly tật sửng sốt một chút, như thế nào mất tích. Đái Giai Ninh lắc lắc đầu, không nghĩ lại nói nhẹ nhẹ sự tình, chỉ là nói, ngươi tới là có cái gì tân phát hiện sao. Ly tật gật gật đầu, nói, ta tra được, kia trưởng lão cùng những cái đó thú nhân nói, ai có thể đủ cùng xinh đẹp nhất giống cái kết lữ, liền sẽ được đến không tưởng được thu hoạch, chỉ là, hắn cũng không có nói kia giống cái là ngươi, cũng không có nói là bổn tộc giống cái. Đại Giai Ninh vừa nghe, nhìn không được cười một chút, chỉ là tươi cười lại mang theo vài phần châm trọng. Đây là cái gì cùng cái gì à, chẳng lẽ còn có đến Mỹ nhân giả được thiên hạ cái cách nói này. Thật là quá khôi hài đi. Hơn nữa, nàng như vậy vừa nghe, như thế nào càng thêm cảm thấy kia trưởng lão là hướng về phía nàng đi. Ta đã biết, cái kia trưởng lão là người nào, hắn cùng ta từng có thù hận. Đại Giai Ninh nói, theo lý thuyết sẽ không, cái kia trưởng lão là trong bộ lạc tuổi dài nhất. Đồng thời cũng là hy vọng tối cao trưởng lão. Chỉ là, hắn cơ hồ rất ít ra cửa, ta cũng chưa như thế nào gặp qua hắn, ngươi lại như thế nào sẽ cùng hắn kết thủ? Hơn nữa, kia trưởng lão là nhất đến tộc trưởng kính trọng, cũng là nhất ủng hộ tộc trưởng trưởng lão, cho nên lời hắn nói mới như vậy hữu dụng." Lý Tật nói. Nghe Lý Tật như vậy vừa nói, Đại giai Ninh liền càng thêm khó hiểu. Một khi đã như vậy, kia trưởng lão vì cái gì muốn đem hỏa dẫn tới nàng trên người đâu? Ta xem a, kia trưởng lão tuổi tác lớn, Trải qua sự tình cũng nhiều, cho nên đối ngoại tộc thú nhân ý kiến sẽ lớn hơn nữa một ít." Lý Tần nói. Đại Gia Ninh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chỉ có này một loại khả năng. "Ta đã biết, phiền toái ngươi." Đại Gia Ninh nói. "Không phiền thoái, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, hảo hảo ở nhà trụ một đoạn thời gian đi." Ly Tần nói. Đại Gia Ninh gật gật đầu. "Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi sự tình, yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Ly Tần nói, hắn nghĩ, hắn rốt cuộc sẽ phi Có lẽ có thể giúp bọn Hà Nội. 1481 chương 1481 tiểu tử, lá gan rất lớn sao. Hai. Đối với Lý Tất Hảo Ý, Đái Giai Ninh rất là cảm kích. Nàng lắc lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi, bất quá nàng hẳn là ở đáy biển. Nếu là như thế này ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng nàng bình an. Lý Tất nói, Đái Giai Ninh gật gật đầu. Lý Tất đi rồi, xệ vịt không biết khi nào tới rồi Đái Giai Ninh bên cạnh. Hắn ngầm một cây cỏ dại. nói như thế nào ngươi không phải còn muốn đi thôi Đái giai ninh quét xẻ vịt liếc mắt một cái nói liền tính là đi cũng muốn đợi khi tìm được nhẹ nhẹ sau mới đi xẻ vịt vừa nghe đôi mắt hơi hơi chừng lớn vài phần hắc nàng thật đúng là nghĩ đi đâu ngươi thật đúng là muốn đi ta xem a cái gì trưởng lão a chính là thanh dương muốn đuổi ngươi đi đâu ngươi không nghe thấy sao kia trưởng lão nhất ủng hộ thanh dương nói không chừng đó chính là thanh dương y tứ xẻ vịt nói Đại giai Ninh vừa nghe Sệ Vịt nói, liền hận không thể tấu hắn. Ngươi cũng chỉ biết đoán mò. Đại giai Ninh nói, ngươi nếu là lại nói bậy, ta đem ngươi ném đến trong sông nuôi cá. Sệ Vịt đem trong miệng cỏ dại phun rớt, hoàn toàn không thèm để ý nói, ngươi xác định những cái đó cá dám ăn ta? Kêu muốn hay không thử xem. Đại giai Ninh nói, nói. Nàng liền làm bộ trà sắt tay, chuẩn bị tiến lên bắt người. Sệ Vịt thấy Đại giai Ninh động thủ, hắn vội né tránh đến một bên, nói, ngươi có thể bắt được ta? ta khiến cho ngươi thử xem. Sệ vịt đem Đái Giai Ninh ý chí chiến đấu cấp kích phát rồi ra tới, hảo a, vậy thử xem xem. Nói xong, Đái Giai Ninh liền hướng sệ vịt nào tới. Đái Giai Ninh đuổi theo sệ vịt từ trong viện vẫn luôn đuổi tới sân ngoại, cuối cùng, đuổi tới một bụi cỏ. Này phiến trong bụi cỏ thấp bụi cỏ, Đái Giai Ninh thật sự là chạy mệt mỏi, nàng liền trực tiếp ở trên cỏ ngồi xuống. Sệ vịt cũng ngừng lại, hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mà đứng ở nơi đó nhìn Đái giai Ninh, nói: Tới a. như thế nào không đuổi theo đái giai ninh thở phì phò một đôi mắt lại như hổ rình mồi mà nhìn xe vịt xe vịt thấy đái giai ninh bất động hắn liền trực tiếp nằm xuống còn nhếch lên chân bắt chéo một chút một chút mà hoảng thập phần nhàn nhã đái giai ninh tròng mắt hơi hơi xoay chuyển sau một lúc lâu nàng sức lực khôi phục một ít mà lúc này sệ vịt tắt nằm ở nơi đó nhắm mắt lại như là ngủ rồi giống nhau đái giai ninh tìm đúng thời cơ thừa dịp sệ vịt không chú ý lập tức nào tới sệ vịt mở to mắt Chỉ nhìn thấy đái dai ninh giống một con tiểu thú giống nhau mà nhào hướng chính mình, hơn nữa trên mặt còn mang theo thực hiện được cười. Xe vịt khỏe miệng cũng câu lên, hắn không có động, tùy ý đái dai ninh bổ nhào vào chính mình trên người. Bắt được ngươi. Đi, đi với cá. Đái giai ninh lúc này thập phần cao hứng, nàng nhào vào xe vịt trên người, bắt lấy xe vịt tay, cười rất là vui vẻ. Xe vịt cũng cười, hắn không có động, mà là đem tay lôi kéo, liền đem đái dai ninh xả tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nhìn xem, ngươi hiện tại bộ dáng thật đẹp. Sệ vịt nói. Đái giai ninh sửng sốt một chút, nàng lúc này mới ý thức được, nàng cùng sệ vịt tư thế là cỡ nào ái mội. Nàng đẩy đẩy sệ vịt, muốn đứng lên, chỉ là sệ vịt lại lôi kéo nàng, không cho nàng lên. Ngươi buông ta ra. Đái giai ninh nói, nàng nhìn sệ vịt, làm ra thực hung bộ dáng. Sệ vịt lại không dao động, hắn thậm chí còn ấn xuống đái giai ninh đầu, làm nàng nằm ở hắn trên người. Ngươi xem, hiện tại không chung nhiều làm. Còn có này phòng, nhiều thoải mái thanh tân A. Sệ vịt nói. 1482 chương 1482 tiểu tử, lá gan rất lớn sao. Ba. Sệ vịt nói làm đái giai ninh không có lại tiếp tục dây ruột. Nàng như vậy phân cao thấp quá mệt mỏi cũng không thoải mái, cho nên nàng đơn giản liền không hề dùng sức, thuận thế rửa vào sệ vịt trên người, nhìn về phía không trung. xác thật, lúc này, thiên thực lam, thập phần đẹp. Hơn nữa, nơi này càng là gió lạnh từng trận, thập phần thoải mái. Đái Giai Ninh cảm thấy nàng chính mình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Bọn họ hai người đều không nói chuyện nữa, cảm thụ này thiên nhiên cho bọn hắn kinh hỉ. Nhẹ nhẹ mất tích một tháng sau, rốt cuộc có tin tức, không, càng sát thực nói, là nàng đã trở lại. Nhẹ nhẹ biết chính mình gây ra họa, nàng trở về thời điểm cũng cùng đi thời điểm giống nhau không hề dấu vết. Ai? Buổi tối, Đái Giai Ninh đột nhiên tỉnh lại, nàng liền thấy trong phòng có một bóng người tử ở Đông Đưa. Là ta? Nhẹ nhẹ nói. Đại Giai Ninh vừa nghe, nàng sửng sốt một chút, mà lúc này nàng đôi mắt cũng thích hứng hắt cám, liền ánh trăng, nàng thấy bóng người kia sắc thật chính là nhẹ nhẹ không thể nghi ngờ. Đại Giai Ninh đứng dậy, nàng đi đến nhẹ nhẹ trước mặt, một phen kéo qua nhẹ nhẹ, nói, chính ngươi trở về. Như thế nào trở về? Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Đại Giai Ninh lập tức hỏi vài cái vấn đề, nhẹ nhẹ nhìn nàng, cười cười, nói, cho các ngươi lo lắng, ta thực hảo, một chút sự tình đều không có. Không cần tách ra đề tài, ngươi là cùng cái kia giống được đi có phải hay không? Ngươi không biết, trong khoảng thời gian này đồ nhị tư ba ba sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nếu là làm hắn nhìn thấy cái kia giống được, nhất định sẽ giết hắn. Đại giai ninh nói, nhẹ nhẹ trên mặt tươi cười biến mất, nàng đương nhiên đã biết, cho nên nàng mới không dám làm hắn lộ diện.